chương năm trăm năm mươi sáu bình yên rời đi một ta nói sai cái gì vị yêu vương đại nhân này bố trí cấm chế vẫn nằm ở nơi đây chúng ta đến lâu như vậy cũng không có phá hư lưu vân quốc diệp huyền của các ngươi phá nó đê hiện tại c h ọ c giận yêu vương đại nhân chẳng lẽ ta nói sai hay sao yêu vương đại nhân vừa rồi chúng ta có thể không có độc thủ hiện tại có phiền thoái liền đầy tất cả trách nhiệm lên người của diệp huyền trên đời này đúng là có người vô s ỉ như vậy a là n g ư ơ i phá hư c ầ m chế của bản yêu vương đôi mắt cự thú màu vàng lạnh lùng nhìn sang diệp huyền biểu hệ hệ và ngữ khí của nó lãnh khốc nhưng vụ trộm truyền âm hỏi tham diệp huyền khâu cục điện hạ không phải ngươi bảo ta diễn thủ hộ thú gì đó sao ngữ khí lạnh lùng một ít mong ngươi không nên tức giận trong lòng kim lân chột dạ nó sợ diệp huyền tức giận yêu vương đại nhân chính là hắn trong lòng hứa tín hoa vui mừng hắn vội vàng gào to diệp huyền cường đại làm nội tâm hứa tín hoa hết s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 Mấy giày b ả nếu y như g ngơi, n các i c huyền thú yêu vương thật ế n thả bọn họ một con ngựa cho dù tốn chút bảo vật có thể rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện lô vốn dù sao chỉ cần người đi vào phiến khu vực này trừ mấy người vẫn lạc mới ra những người còn lại đều tăng lên một giai chỉ bằng điểm này còn chân quý hơn tất cả bảo vật khác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 sắc mặt kim lân biến đổi liên tục tiểu tử người lấy ra những thứ phế vật này dám đùa ta hay sao đột nhiên cự thú màu vàng cười lạnh đồng tử màu vàng co rút lại ngay sau đó một chân của nó đạp xuống chỉ n g h e q a n h một tiếng phó hội trưởng hỏa ô quốc phun ra một n g ụ m màu tươi hắn không kịp têu thảm thiết đã bay ra xa hắn ngã xuống trước mặt mọi người sủi lơn nằm đó như b ù n g não vẫn không n ú c ních h i ệ n nhiên đã chết không thể chết lại khí tất cả mọi người nơi đây hít khí lạnh phó hội trưởng hỏa ô quốc là người bọn họ đều biết chính là một tên võ tông ngũ gia nhất trọng đi vào phong cấm tri địa đã đột phá thành luyện hồn sư tứ、phẩm.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 trong a k nội n tâm hứa tín hoa lập tức chấm xuống hắn bị kim lân nhìn soi mói nên không dám kiên trì yêu vương đại nhân đây là bảo vật ta hiếu kính cho ngài hứa tín hoa cắn răng một cái hắn cắn răng giao đại đa số bảo vật trong chữ vật giới chỉ ra trừ một ít bảo vật trọng yếu với hắn ra các loại linh dược huyền hạch đan dược và tài liệu trồng chất lách thành núi nhỏ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 bốn đạo tinh hoàn chấn động chung quanh vũ hồn vũ hồn chi lực hùng hậu và hồn lực tiếp cận ngũ phẩm của hắn không ngừng rót vào t ấ m thuẫn sau khi làm xong những việc này thân thể hứa tín hoa lập tức lui nhanh về phía sau vào lúc này c ự thú màu vàng không cho hắn cơ hội giải thích cái chân vừa thô vừa to đá vào t ấ m thuẫn của hứa tín hoa chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên t ấ m thuẫn trước mặt hứa tín hoa đã bị đá vỡ cái chân ẩn chứa lực lượng khủng bố đá thẳng vào người hắn đã thủng một lỗ xuyên qua ngực hứa tín hoa thi thể hứa tín hoa ngã xuống trước mặt mọi người miệng hạ to con mắt mở lớn hoàn toàn không có nửa điểm ký t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 Lúc vân ngạo trong u y yên ế t thất tịch và hạ bình ờ i đi làm c h mọi ư ờ i hiểu ra, thú màu vàng không có nói thú không chỉ màu ra, đùa, cự có cần vàng lúc à và m mãn Thậm muốn nó nó còn không muốn bảo vật của vân ngạo Trong có thỏa thì thể vật tuyết và hạ thất tịch. chí hạ của rời đi. bảo l nhất thời tất cả mọi người phân chấn dù sao so sánh với dao bảo vật ra còn tốt hơn bị nhốt trong thế giới này không thể ra ngoài kế tiếp đến phiên các n g ư ờ i kim lân chỉ vào đám người đông phương ngôn ngữ ba người đông phương ngôn ngữ nhìn nhau h a chấn cắn răng đi tới hắn cũng giao chữ vật giới chỉ ra ân còn không tội kim lân thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn lựa chọn một phen mới trả chữ vật giới chỉ lại cho hắn được rồi người chương ó t ể đ năm trăm năm mươi tám các ngươi trở đi một tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt hà trấn vô cùng vui mừng trong nội tâm lập tức sinh ra một tia hy vọng xem ra cựu thú màu vàng cũng không có lấy gì cả hà trấn nếu không hà trấn tiếp nhận chữ vật giới chỉ cũng không có hưng phấn như thế kế tiếp là khô trần và đông phương ngôn ngữ hai người giao chữ vật giới chỉ của mình ra sắc mặt có chút tiết m ố i trong chữ vật giới chỉ có bảo vật nên bọn họ vô cùng thất lạc trong đó còn có hồn c h â u chưa kịp hấp thu và đoá thất thải hoa liên đặc biệt là đoá thất thải hoa liên sở dĩ tới bây giờ chưa hấp thu cũng là vì sao khi trở về muốn phân phối lại gốc thất thải hoa liên kia được gan bài tốt sẽ giúp lưu vân quốc nhiều ra hai gã vũ tô n lục giai khi đó sẽ gia tăng thực lực trình thể quốc gia lên cao hơn chi tiết hiện tại hai người âm thầm thở dài nhìn cự thú màu vàng lựa chọn trong chữ vật giới chỉ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 diệp huyền lát nữa ngươi chú ý chút không nên giữ lại đồ vật c ự thú màu vàng dễ nói chuyện cẩn thận một ít là có thể nói xong lời này hai người đồng thời đi vào cửa sáng biến mất không thấy gì nữa kế tiếp là các ngươi c ự thú màu vàng chỉ vào đám người thiên kim quốc trúc thiên lam đám người trúc thiên lam lúc này đều giao chữ vật giới chỉ ra điện hạ trong chữ vật giới chỉ của gia hỏa này chỉ có kim lân làm bộ chọn lựa âm thầm nhìn bảo vật trong chữ vật giới chỉ sau đó báo cho diệp huyền đối với hai người trúc thiên lam diệp huyền tự nhiên sẽ không khắc khí hắn chọn bảo vật hữu dụng trong chữ vật giới chỉ sau đó ném lại cho hai người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 đúng á thái m chầm mở miệng người loan hồng biến sắc, trong lòng bọn họ chầm xuống.、Diệp、huyên mở miệng như thế, thần thái hung hăng cản quấy như vậy nhưng Diệp họ thế, sắc, t quấy vậy cự màu à v không h có c ú thế p ả n ứng Chẳng hắn vàng nghị nhau? nghĩ bọn dùng mình. gì. gì Đúng cự có thú hiệp họ h lẽ và với màu tới t Suy đây nhất định là như vậy nghĩ vậy tính cách của c ự thú màu vàng mấy người càng kiên định suy nghĩ của mình vội v a nói g n yêu vương đại nhân ngươi đừng bị tiểu tử này gạt được rồi kim lân ngươi xuống đây đi diệp h u y ê n thản nhiên nói với kim lân trên tế đàn vâng điện h ạ chỉ thấy c ự thú màu vàng tôi cười thỏa mãn sau khi chơi đùa nó lập tức hóa thành thanh niên áo vàng và cùng kính đi tới bên cạnh d i ệ p huyền điện hạng khó trách ngươi ưa thích trà trộn vào trong nhân loại ha ha vừa rồi đúng là chơi quá vui ta có chút chưa đã huyền thật muốn lại chơi một lần nữa kim lân lúc này cười to nói ra nó trước kia chỉ biết hoành hành bá đạo dùng lược các người nhìn thấy nhân loại thường thường một chân l i ề n riết vừa rồi nó có thể k h ô n g chê sinh tử võ giả lại cho bọn họ chút hy vọng nhìn bọn họ n o n nóp lo sợ không dám làm trái càng làm cho kim lân cảm nhận được cảm giác sảng khoái kho nói thành lời đặc biệt là nhìn thấy vân n ạ o tuyết và hạ thất tịch quen thuộc lo lắng hai hùng trước mặt mình nó càng có xúc động mu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 tiểu tử điêu đang nằm ngủ ngay trong chữ vật giới c h ỉ cũng bị hắn xách ra cũng méo méo l ô thai của nó xèo xèo tiểu tử điêu bừng tỉnh trong giấc mộng bất mãn kêu vài tiếng chương năm trăm sáu mươi mốt mọi người lo lắng một điện hạ ngươi còn có thủ hạ khác không được ta kim lân có thể không thói quen và nhà k h á c h ỏ a chung sống một phòng kim lân ồn ào sau một khắc t r o n g mắt của nó nhìn thẳng đôi mắt màu vàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiểu tử điêu ánh mắt của nó xuất hiện thần thái sợ hãi không nhỏ ngươi ngươi kim lân nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu nó lắp bắp hai chân vô lực suýt nữa ngã ngồi xuống đất dường như nhìn thấy th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 từ nay về sau quần lòng vô thủ luyện hồn sư h ỏ a ô cốt cảm giác trong nội tâm có tảng đ á đang ép xuống không t h ở nổi mà lo lắng nhất tự nhiên là đám người đông phương ngôn ngữ hôm nay các h đám người bọn họ đi ra ngoài đã qua thời gian một n h n nhang mấy người diệp huyền bên trong không đi ra ngoài theo thời gian qua đi đám người đông phương ngôn ngữ cảm giác khẩn trương không thôi vẫn nạo tuyết và hạ thất tịch cũng siết chặt nằm đấm trong nội tâm lo lắng không thôi h ừ để tiểu tử kia đoạt vị trí tốt nhất tiểu tử kia chọc dẫn yêu thú bên trong và bị đánh chết tại chỗ mới tốt đám người cắt lợi huy thái tín không có đi vào liền cười lạnh âm thầm cầu nguyện diệp huyền t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 diệp huyền tiểu hữu lúc trước là chúng ta đường đột thỉnh tiểu hữu trả lời vì sao tả nhất minh hội trưởng lại v ỡ lạc đương nhiên là bị yêu vương đánh chết chẳng lẽ là ta giết chết hay sao cho dù ta muốn cũng phải có thực lực mới được diệp huyền thản nhiên nói nhưng vì sao yêu vương lại giết tả nhất minh hội trưởng không phải chỉ giao bảo vật ra là không có chuyện gì hay sao ngươi cũng biết giao bảo vật ra ngoài sẽ không có chuyện gì tả nhất minh đông thăng quốc của các ngươi không có nghĩ như thế trên người hắn còn cất g i ấ u bảo vật kết quả chọc giận yêu vương vì vậy bị đánh chết chật t r ư ợ loại tình huống này còn b u địch tiểu thông minh không phải đi tìm chết hay sao diệp huyền cười lạnh nói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 sau khi đám người loan hồng đi ra chúng ta sẽ bắt chúng khảo vấn tin tức ánh mắt trúc thiên lam sắp bén chuyện này liên quan tới an nguy của liên minh m ộ ư ơ i ba nước không ai có thể không để ý d i ệ p huyền ngươi tới trong lúc chờ đợi đông phương n ô n ngữ và khô trần đem d i ệ p huyền kéo hắn qua một bên lúc này cánh hoa thất thải hoa liên tỏa ra dược lực nồng đậm nằm trong tay d i ệ p huyền đông phương nôn ngưng ô n n ự n g trọng nói d i ệ p huyền đây là một cánh hoa thất thải hoa liên ngươi lấy đi d i ệ p huyền lúc này kinh ngạc hội trưởng chẳng lẽ thất thải hoa liên không có bị yêu vương lấy đi đông p ư ơ n g n ô n ngữ cau mày và khó hiểu ta cũng rất kỳ quái yêu vương đúng là không có lấy thất thải ho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 khi đó lưu vân quốc chúng ta lại xuất hiện một cửng giả diệp huyền giải thích lúc trước hắn đã phục d ụ n g cả một đoá thất thải hoa liên một cánh của thất thải hoa liên đối với hắn mà nói không có tác dụng gì thúng chi trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có một đoá thất thải hoa liên nguyên vẹn bởi vậy một phần này nên giao cho vân ngạo tuyết nhưng diệp huyền không thể nói rõ mình có được một đoá thất thải hoa liên dù sao chuyện này quá mức mất cảm tuy hiện tại liên minh mười ba nước không còn mấy người có thể uy hiếp tới diệp huyền có một số việc diệp huyền cảm thấy không cần nói mới tốt nghe được diệp huyền nói thế đông p ư ơ n g ngôn ngữ và khô trần liên nhau trong nội cũng có một tia suy đoán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 k h o ả lúc h t này g g n đi cũng chỉ còn một bước ngắn h một t bước xem ra vào phù quang bí cảnh hắn trực tiếp bước vào cảnh giới luyện hồn sư ngũ phẩm trở thành đệ nhất luyện hồn sư ngũ phẩm suốt mấy trăm năm qua của liên minh mười ba nước thực lực cũng là đột phá đến ngũ giai đình phong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 nghe theo diệp huyền phân phó kim lân tự nhiên không dám chậm trễ chút nào lập tức an bài song xuôi mà hắn phát hiện diệp huyền lại có thể luyện chế đan dược thì giật mình tới tột đỉnh luyện chế đan dược luôn luôn là độc quyền của nhân loại lúc nào huyền thú bọn chúng cũng có thể luyện chế việc này làm kim lân cảm thấy diệp huyền ngưỡ bức càng bội p h ủ c tiếp trước diệp huyền có được địa hỏa tẩy tâm hỏa hắn cực kỳ hiểu đặc tính hỏa diễm bởi vậy vô tận dung hỏa mặc dù là thiên hỏa nhưng trong khoảng thời gian này diệp huyền đã mỏ thông thấu đặc tính vô tận dung hỏa trực tiếp dung nhập vào trong quá trình luyện chế đ ă n dược có vô t những đan dược này mỗi một viên đều ngoài ngũ phẩm chúng tỏa ra hương thơm đan dược gật thủ dường như nửa thấy hương thơm của đan dược tiểu tử điêu lúc này xuất hiện trước mặt của diệp huyền ôm lấy một viên đan dược gật gật nhấm ướt bộ dạng hưởng thụ t i ể u ra hỏa này lại càn quét diệp huyền hung hăng sách lô thai tiểu tử điêu tiểu tử điêu lại làm ngơ không quan tâm tới từ đó diệp huyền lại im lặng nhưng bắc đắc gì nhiều hơn tuy diệp huyền biết rõ tiểu tử điêu rất hiểu đúng mực tuy bảo vật nào cũng muốn tới phân một chén canh nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm lấy sạch sẽ hơn nữa diệp h u ề n cũng không có biện pháp với nó cho nên không nói gì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 chắc hẳn nhất định sẽ có không ít linh dược một cây linh dược đổi một viên đan dược đây tuyệt đối là chuyện có lời điện hạ người nói là thực đôi mắt kim lân tỏa sáng như hai bóng đèn người chờ rất nhanh kim lân rời đi qua mấy canh giờ kim lân thở hồng hộp cầm một đống lớn linh dược trở lại có trên trăm g ố c ngoài ngũ dai đặt trước mặt d i ệ p huyền điện hạ đây là những thủ hạ của ta thu thập mãi mãi trước kia ta chỉ thuận miệng ăn tưới đám này hương vị so với điện hạ ngươi luyện chế đan dược còn kém qua sờ xạ những năm qua ta ăn không ít hơn vạn gốc linh dược hiện tại vội vàng chuẩn bị cũng chỉ tìm được bao nhiêu đây điện hạ ngươi yên tâm ta đã bảo thủ hạ tiếp tục、tìm.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 cùng phong t r ư ở n g lão những gia hỏa liên minh m ộ ư ơ i ba nước đã đi ra rồi nụ cười của hắn nghiêng ngẫm mấy người kia nhìn sang khỏe mắt như nhìn con mồi nhìn rất nhiều luyện hồn sư bị truyền t ố n g ra khỏi bí cảnh trên mặt người h u y ề n cơ tông lúc này tươi cười lạnh lùng trong thời gian gần một tháng qua những cao thủ h u y ề n cơ tông bọn họ vẫn ẩn nấp tại nơi này chính là vì chờ các luyện hồn sư của liên minh m ộ ư ơ i ba nước đi ra ngoài hiện tại phù quang bí cảnh đóng cửa cũng là thời điểm bọn họ ra mặt ồ tại sa ổ đa ạ người loan hồng không xuất hiện trong đó một tên đại hán khôi ngô nhìn đám người đi ra ngoài lập tức liền câu mày nói ra đúng thế loan hồng Da、Phồn thời i n và việc Bạch ba có Chu có Chẳng Khởi không không đều Lương n gì. g mặt, lẽ ư Loan n h ồ gian chết chuyện trong? bên n ra gì? g Mấy ư ờ huyền cơ tông lúc này cũng nhìn này tông cũng cơ lúc s g người. đám này bọn Lúc hơn ọ tới truyền tin tức. Thời người gian phủ cảnh chờ Hồng h quang Loan cũng bí là vì đám một năm trước h u y ề n cơ tông có một tên quản sự ngoại viện lữ hạo làm ra một ẩu thực thi chủng sô á o lại phát sinh xung đột với cháu trai một trưởng lão h u y ề n cơ tông kết quả trong lúc vô tình đả thương đối phương bị h u y ề n cơ tông trục xuất sân môn tên quản sự ngoại viện ghi hận trong lòng nên mai phục bên ngoài tô n g môn trong một lần cháu trai tên trưởng lão một lần lịch lãm rèn luyện bị hắn đánh trọng thương bản thân bất loại thiếu chút nữa bị mất mạng tại chỗ trưởng lão kêu biết được tin tức cho nên cực kỳ tức giận hắn tuyên bố nhiệm vụ trong nội đường tô n g môn chính là muốn bắt lữ hạo mang ra công tử lý mang về tô n g môn xử tử đám người loan hồng thân là đệ tử hạch tâm đã nhận nhiệm vụ một đường truy tung lữ hạo đi vào liên minh mười ba nước kết quả trong lúc vô tình phát hiện phù q u a n bí cảnh tồn tại trong tin tức truyền về tô môn nhiệm vụ đổi bắt lữ hạo không trọng yếu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 làm bọn họ không nghĩ tới là hôm nay phủ quang bí cảnh đóng cửa trừ chu lưng ra ba người loan hồng lại không có mặt trong đám người phát hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng đó là đám người loan hồng vẫn lạc trong phủ quang bí cảnh đi lão giả đầu lĩnh trầm t h ấ p quát một tiếng mấy người huyền cơ tông lập tức lao thẳng về hướng sân g ố c trung tâm bảy m à u cầu vòng trong sân g ố c thân ảnh đám người diệp huyền t r ầ m dài xuất hiện lúc này hào quang bảy m à u biến mất không thấy gì nữa thiên địa cũng khôi phục bình thường phu quang bí cảnh đóng cửa mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên biết rõ phủ quang bí cảnh đã triệt để đóng cửa mở ra lần nữa cần thời gian mười năm sau người không có đi ra đã vẫn lạc bên trong chương năm trăm sáu mươi lăm rốt cuộc đã tới vào lúc này võ giả các đại vương quốc đang tìm kiếm luyện hồn sư quốc gia của mình nội tâm cực kỳ khẩn trương ánh mắt sở vân phi dò xét mọi người trung thành sau khi nhìn thấy đám người diệp huyền thì ánh mắt mừng rỡ lúc này tiến lên và nói đông phương ngôn ngữ đại sư các ngươi không có sao chứ hắn nhìn kỹ đám người lưu vân quốc tiến và o phủ quang bí cảnh trở ra hơn phân nửa trong đó trọng yếu nhất đông p ư ơ n g ngôn ngữ khâu trần hà trớn diệp huyền không có mất đi mà hay lúc này hắn vui mừng không thôi ồ khí tức trên người bọ đột nhiên sở vân phi đi tới trước mặt mọi người và kinh nghi têu một tiếng cẩn thận đánh giá đám người đông phương ngôn ngữ hắn cảm l ậ n được khí tức của đám người đông phương ngôn ngữ hoàn toàn khác sau khi về tiến vào phù quang bí cảnh đặc biệt là đông phương ngôn ngữ đại sư khí tức trên người hắn càng cao thâm mặc chắc hơn lúc trước đông phương ngôn ngữ đại sư ngươi vậy mà đột phá đến ngũ giai tam trọng còn có khâu trần các ngươi đã đ ổ phá tới võ tông ngũ giai sở vân phi lập tức giật mình nói ra hắn là võ tông ngũ giai tam trọng cho nên phát hiện trong thời gian một tháng mọi người có biến hoa kinh người trong lòng của hắn lập tức nghĩ hoặc phù quang bí cảnh với tư cách thánh địa của luy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 tuy nam tử trung niên không có mang mặt nạ nhưng bọn họ nhận ra d á người n g của hắn nam tử trung niên chính là cao thủ thần bí xông vào sơn cốc đánh chết hai cao thủ của h ỏ a ô quốc hơn nữa còn đánh đệ nhất cường giả h ỏ a ô quốc tưởng chính bị thương chương năm trăm sáu mươi sáu d i ệ p huyền là ai một hiện tại người này đang cứng cung kính sau l ư n g l ã o giả thần thái giống như hắn là người hầu từ đó đám người nhìn thấy cảnh này liền biến sắc và sợ hãi rốt cuộc các ngươi là người nào đệ nhất cao thủ thiên kim quốc tề h u y ề n cao mày hắn quát lớn một tiếng nhưng nội tâm vô cùng khiếp sợ tề hiền nhìn ra lão giả đầu lĩnh có huyền lực thâm hậu không giới gì hắn tuyệt đối là cao thủ cấp bạc vũ tôn l ư c giai liên minh mười ba nước trừ hắn ra lúc nào lại xuất hiện cao thủ như thế huyền cơ tông cùng phong trưởng lão căn bản không có để ý tới tề hiền hỏi thăm hắn nhìn về phía chu lương c a o mày hỏi vì cái gì chỉ có một mình ngươi ba người loan hồng đi nơi nào chu lương thấy mình bị cùng phong trưởng l ã o cứu v ề nội tâm hắn thả lỏng hôm nay nghe được trưởng l ã o hỏi thăm hắn không dám lãnh đ ạ m lập tức nói chuyện hắn và loan hồng đi vào trong di tích cùng phong trưởng lão đề phòng có n g o ạ i ý muốn xảy ra ta dựa theo ước định với đám loan hồng sư minh khi bọn họ đi vào sẽ lập tức trốn đi ta không nghĩ tới đám người loan hồng sư minh không thể đi ra ngoài lão giả lạnh lùng nhìn chu l dựa theo ngươi nói chẳng lẽ đám người loan hồng đã bi luyện hồn sư liên minh m ộ ư ơ i ba nước đánh chết trong gì tích kia nghe ngữ khí của c u ồ n g phong trong nội tâm chu lương trầm xuống tuy bốn người đều là đệ tử hạch tâm trong huyền cơ tông nhưng có địa vị cao thấp trong đó loan hồng thiên phú cao nhất lại là đệ tử của c u ồ n g phong t r ư ở n g lão lúc này tông môn phái c u ồ n g phong t r ư ở n g l ã o đến đây nghĩ đến c u ồ n g phong t r ư ở n g lão không gặp loan hồng nên nội tâm không vui nhưng chu lương cũng không dám nói dối vội vàng nói chi tiết loan hồng sư huyền nói nếu như hắn không thể đi ra nhất định là chết trong tay của diệm h u y n đệ tử cho rằng thực lực của loan hồng sư huynh không có khả năng vất lạc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 sau khi nghe nói những chuyện xảy ra trong phủ quang bí cảnh vài tên cường giả huyền cơ tông khiếp sợ không thôi bọn họ không nghĩ tới trong phủ quang bí cảnh lại có thất thải hoa liên thất giai xuất hiện thất thải hoa liên thất giai đối với bọn họ cũng là bảo vật người tiên lại bị rác r ư i liên minh m ộ ư ơ i ba nước trả đạp sau đó bọn họ cũng hiểu vì cái gì chu lương nói lúc trước không có khả năng loan hồng đoạt được một đoá thất thải hoa liên đã lợi dụng thất thải hoa liên đột phá đến tứ giai đình phong hơn nữa kiến thức và bảo vật của bọn họ rất nhiều cường giả liên minh m ư ờ i ba nước không có khả năng giết bọn họ cho nên bọn họ mới dám công nhiên tiến vào trong di tích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 trong phủ quang bí cảnh còn có địa hòa c ù â n phong lập tức kích động tuy hắn là trưởng lão huyền cơ tông nhưng hắn cũng không có được một đoá địa hòa nếu như trong phủ quang bí cảnh thực sự địa hòa hơn nữa bị hắn đạt được như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn trở thành một trong những tồn tại đỉnh cấp trong huyền cơ tông bẩm trưởng lão đây chỉ là l o a n hồng sư huynh suy đoán cũng không có chứng minh là đúng c ù â n phong khoát khoát tay lạnh lùng nói có suy đoán đã đủ rồi hắn biết do thực lực và thiên phú của luân hồng tuyệt đối sẽ không nói ra lời không vô căn cứ nếu hắn nói có địa hòa như vậy cho dù không có địa hòa cũng là hòa trùng kỳ dị mà không phải là vu khống nói tùy tiện xem ra lần này tới liên minh m ộ ư ơ i ba nước là tới đúng nơi rồi nghĩ tới đây mấy người huyền cơ tông dừng trao đổi trước mặt bao người lão giả đầu lĩnh đi về phía trước hắn nhìn những người của liên minh m ộ ư ơ i ba nước sau đó lạnh lùng nói d i ệ p huyền là ai đứng ra cho ta từ khi đám người cùng phong trưởng lao đi vào sân cốc tất cả người liên minh m ộ ư ơ i ba nước đều nhìn chằm chằm vào bọn họ thời điểm bọn họ trao đổi đám người trúc thiên l a m cũng âm thầm mang lai lịch của bọn chúng truyền âm cho đám người tề hiền vốn đệ nhất cao thủ liên minh một ư ơ i ba tề hiền thấy đối phương không quan tâm tới mình như vậy trong nội tâm thật phần phẫn nộ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 dường như các hạ chưa nói cho chúng ta biết các ngươi là ai đấy cồn phong lạnh lùng lường tề hiền chu lương lập tức giải thích cồn phong t r ư ở n g lão người này chính là đệ nhất cao thủ của liên minh mười ba nước thiên kim quốc tề hiền nghe nói là một tên vũ tôn lục giai không phải nghe nói hắn đúng là vũ tôn lục giai chẳng qua là vũ tôn lục giai nhất trọng giác rời mà thôi cồn phong nói câu này trong lời nói mang theo xem thưởng ngay cả ngu ngốc cũng nghe ra nội tâm tề hiền tức giận không kiềm được hắn thừa nhận mình không thể so sánh với cao thủ hiền cơ tông nhưng nếu vũ nhục hắn như vậy mà hắn không phản ứng như vậy hắn sau này không cần lăn lộn cái gì đệ nhất cao thủ nữa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 tê hiên hư lạnh một tiếng trong nội tâm v ẫ n nộ không cách nào áp chế trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao như c u ầ n phong quét lá vàng chiến đao màu đen một phân thành hai hai thành bốn bốn thành tám chỉ trong nháy mắt ánh đao c u ộ n c u ộ n như thủy triều bao phủ c u ầ n phong vào bên trong khi thế ba đạo hung hãn làm võ giả chung quanh cũng phải biến sắc lao giả c u ầ n phong bị bao phủ bên trong ánh đao lại lạnh nhạt tự nhiên lúc ánh đao chém xuống hắn còn tươi cười đệ nhất cao thủ liên minh mười ba nước chỉ là loại người như thế này quá yếu vừa dứt lời đột nhiên trên tay hắn xuất hiện bao tay nhắm ngay trung tâm đao ảnh và đấm ra một quyền chỉ nghe tiếng nổ mạnh v đao ảnh đầy trời chia năm xẻ bảy một quyền của lão giả như giao long xuất hải lập tức đánh tất cả đao ảnh thành phân vụn huyền lực lăng lệ ác liệt tới tận cùng đánh tan đao ảnh và đánh thẳng vào người tề hiền bàn tay tề hiền cầm chiến đao run dày hắn đạp đạp đạp lui về phía sau lão giả thu quyền sau đó thản nhiên nói r ắ c rưởi chính là r ắ c rưởi vĩnh viễn không muốn làm người vài tên cường giả sau lưng lão giả đều cười lớn tề hiền có quen làm cao thủ trong liên minh m ộ ư ơ i ba nước hắn thật cho rằng mình không gì làm không được sau khi giao thủ với quần phong trưởng lão lại tìm mất、mặt. người hiền cơ tông cười to võ giả liên minh m ư ơ i ba nước kính sợ Sắc mặt tề hiền đỏ lên.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 cho tới nay tề hiền đều là đệ nhất cao thủ của liên minh m ộ ư ơ i ba nước mặc dù biết lao giả đến từ h u y ề n cơ tông nhưng trong lòng mọi ngựa vẫn bức thiết hy vọng tề hiền có thể đánh bại đối phương từ đó tìm thể diện cho liên minh m ộ ư ơ i ba nước nhưng mà kết cục làm bọn họ bị đả kích nặng nề tề hiền ngươi không sao chớ trúc tiên h lam vội vàng đi tới chơi người tề hiền khẩn trương hỏi ta không sao tề hiền lắc đầu hắn che ngực ánh mắt t r ă n g trường hiển nhiên vừa mới giao thủ bị đả kích rất lớn diệp huyền hơi lắc đầu kỳ thật luận tu vi huyền cơ tông c ù n phong trưởng lão không cao hơn tề hiền bao nhiêu hẳn là vũ tôn lục giai nhi trọng nhưng tề hiền vừa rồi thi triển đao pháp chỉ là đao pháp địa phẩm mà c u n g phong trưởng lão dùng quyền pháp chính là quyền pháp thiên phẩm hơn nữa công pháp của hai người tranh lệch quá lớn lúc này mới làm cho tề hiền bại triệt để khi đối mặt c u n g phong trưởng lão diệp huyền nghĩ như vậy trúc thiên lam hội trưởng đã đứng lên lạnh lùng nhìn mấy người huyền cơ tông lạnh giọng nói nếu như ta không đoán sai các hạ hẳn là cao thủ huyền cơ tông nhưng liên minh mười ba nước chúng ta chưa từng sinh ra ân đoán với huyền cơ tông các ngươi các hạ lại đến liên minh mười ba nước dương oai càng đánh giết võ giả liên minh mười ba nước các hạ không định giải thích sao a lại đi ra một gia hỏa ồ không ngờ là luyện hồn sư ngũ、phẩm. cúng phong vốn xem thường trúc thiên lam nhưng sau khi cảm nhận được hồn lực chấn động trên người hắn thần s á c lập tức có chút động dung nhưng hắn nhanh chóng thu l i ễ m và cười nói chương năm trăm sáu mươi tám ta chính là diệp huyền cúng phong ta làm việc cho tới bây giờ không cần giải thích thức thời tránh ra cho ta giao diệp huyền ra đây ta sẽ tha cho các ngươi vốn bọn họ muốn cướp đoạt tài nguyên của võ giả liên minh m ộ ư ơ i ba nước nhưng sau khi nghe nói trên người diệp huyền có khả năng có đ ị a hỏa cúng phong lập tức cải biến chủ ý đối với người như hắn mà nói lực hấp dẫn của đ ị a hỏa còn cao hơn linh dược trong phủ quang bí cảnh quá nhiều diệp huyền thấy đối phương nói rõ muốn tì mình hắn lạnh lùng nói ta chính là diệp huyền. không biết các hạ tìm ta có gì chỉ giáo cồn g phong lập tức nhìn lên người diệp huyền không kiêng nghệ gì do xét diệp huyền hắn lập tức bị tuổi của diệp huyền làm kinh ngạc diệp huyền tuổi quá trẻ xem chừng chưa tới hai mươi tuổi hắn lại nhìn sang chu lương cao thủ khác của huyền cơ tông cũng làm ra động tác như vậy hiển nhiên bọn họ hoài nghi thân phận của diệp huyền chu lương biết rõ ý nghĩ của đám người cồn g phong cho nên vội và nói g n cồn g phong t r ư ở n g lão hắn chính là diệp huyền không ngờ là hắn nội tâm đám người cồn phong vô cùng dân mình bọn họ vốn cho rằng diệp huyền có thể đánh bại loan hùng ở phương diện luyện hồn học thì phải có bộ dạng hai mù họa bốn hai mươi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 diệp huyền lập tức cười lạnh nói không nói trên người của ta có địa hòa hay không cho dù có dựa vào cái gì phải đưa cho ngươi dựa vào cái gì c u n g phong lập tức cười lớn hắn hung tật nói ư ở n g cho ngươi là thiên tài ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì các h ạ có phải là người hay không tại sao trên người diệp huyền có địa hòa chứ khâu trần bước lên phía trước và hỏi có hay không rất đơn giản bảo t i ể u t ử giao chữ vật giới chỉ ra đây sau đó thu liễm huyền lực để ta cẩn thận điều tra là được c u n g phong cười lạnh nói một câu các h ạ cũng quá mức tiêu ngạo rồi nơi này là đại bàn liên minh m ư ơ i ba nước chúng ta chẳng lẽ các h ạ sẽ không sợ huyền vực thẩm phán sao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 đệ tử hạch tâm huyền cơ tông loan hồng chết trong liên minh mười ba nước hiện tại ta hoài nghi diệp huyền là hung thủ chẳng lẽ báo thủ cho đệ tử tông môn thì huyền vực sẽ còn sao cồn phong cười lạnh nói khâu trần tức giận nói là đệ tử huyền cơ tông các ngươi cấp đoạt tài nguyên liên minh mười ba nước chúng ta có mặt mũi nói như vậy sao cồn phong lạnh lùng cười cười nói đệ tử huyền cơ tông chúng ta vô tình đi tới liên minh mười ba nước mà thôi cơ duyên xảo hợp cũng bỏ đi thúng chi cho dù đệ tử huyền cơ tông cấp đoạt tài nguyên chức thì các ngươi có thể chết hay sao đông p ư ơ n g ngôn ngữ trầm giọng nói loan hồng chết dưới tay yêu vương trong phủ quang bí cảnh không có liên quan tới chúng ta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 là một đệ tử mà kéo cả liên minh m ộ ư ơ i ba nước lâm vào nguy hiểm không ổn đâu đám người hòa ô quốc tưởng chính liên tục q u á t lạnh nữ khí thập phần bất thiện hòa ô quốc và lưu vân quốc gần đây bất thường song phương chinh chiến nhiều năm hiện tại hội trưởng hứa tín hoa đã chết thực lực song phương nghiêng về một phía tưởng chính còn ước gì huyền hữu cơ tông đánh chết tất cả cao thủ lưu vân quốc đấy tưởng chính ngươi phong cái dám gì đó khâu trần không nhịn được tức giận q u á lớn đến lúc này tưởng chính còn muốn bỏ đa số giếng chẳng lẽ hắn không biết c ù n phong chỉ lấy cớ hay sao xem ra các ngươi không muốn giao ra nếu như thế ta sẽ tự động thủ bắt các ngươi giao ra c u n g phong không muốn nói nhảm tiếp ánh mắt lạnh lẽo bàn tay của hắn nhiếp diệp huyền bay về phía mình ánh mắt diệp huyền phát lệnh hắn chuẩn bị động thủ đã thấy sở vân phi đông vương ngôn ngữ khâu trần đã ngăn cản trước mặt hắn hàm chương năm t r ă đồng tâm hiệp lực một một chết c u n g phong lạnh lùng cười cười hóa trào thành trưởng quét qua tiếng nổ văng lên trưởng phong lăng lệ đánh lên người ba người sở vân phi huyền lực khủng bố quét qua tất cả ba người sở vân phi cùng rên d ỉ và rút lui trên lệch giữa võ tông ngũ giai và vũ tôn lục giai thật sự quá lớn cho dù ba người liên thủ cũng không thể ngăn một trưởng của quân phong tới đi một trường đánh lui ba người đông phương ngôn ngữ c u ồ n g phong lạnh lùng cười cười bàn tay của hắn đánh thẳng về phía diệp huyền t r ư ờ n g phong lăng lệ ác liệt như ngọn núi cao bao phủ diệp huyền vào trong nhưng c u ồ n g phong còn chưa đánh xuống bóng đen xuất hiện trước mặt diệp huyền đây là cây rùi màu đen phía trên có hào quang sáng n g ờ i luân chuyện nó ngăn cản c u ồ n g phong tấn công thay diệp huyền ân c u ồ n g phong cao mày lạnh lùng nữ h một cái hắn nhìn thấy chúc thiên lam hội trưởng thúc giục vũ hồn ánh mắt lạnh lùng thúc giục cái rùi đó là huyền bảo thành danh của hắn dường như ngươi không phải cường giả tới từ vương quốc của tiểu tử kia như thế nào chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn thần s á c trúc thiên lam lạnh lùng nói đúng vậy ta không phải luyện hồn sư lưu vân quốc nhưng ta là luyện hồn sư của liên minh mười ba nước d i ệ p huyền là đệ tử liên minh mười ba nước cho nên ta có nghĩa vụ ra tay ha ha có nghĩa vụ ra tay cách nói buồn cười côn phong khinh thường cười cười ánh mắt lạnh như b ă n g nói hôm nay ta chỉ muốn đổ vật của tiểu tử này đừng dẫn thai nạn lên các người ngoan ngoan thối lui ta có thể cân nhắc không so đo với các người nếu như còn dám ngăn ta ta sẽ giết các n g ư ờ i thật không trong mắt trúc thiên lam bắn ra hàn quang lạnh bước hà nói trúc thiên lam ta thân là một phần tử của liên minh mười ba nước ta có nghĩa vụ bảo hộ an nguy liên minh mười ba h u y ề n cơ tông ngươi mạnh hơn nữa nhưng muốn giết dệ tử liên minh mười ba nước chúng ta trúc thiên lam ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn mặc dù liên minh mười ba nước chúng ta yếu nhưng cũng không phải bất cứ kẻ nào có thể đi lên cắn một cái trúc thiên lam cũng nhìn rất rõ ràng cuốn phong nói chỉ tìm một mình d i ệ p huyền chẳng qua là trò cười mà thôi h u y ề n cơ tông sớm bạ đạ ảm người loan hồng ẩn nấp vào liên minh mười ba nước tuyệt đối là vừa ý tài nguyên của liên minh mười ba nước nếu hôm nay hắn không ra tay sớm m u ộ n có một ngày cường giả h u y ề n cơ tông sẽ giết lên đầu thiên ký quốc đúng vậy mặc dù liên minh mười ba nước chúng ta yếu nhưng không phải con chó điên nào cũng có thể lao tới cắn một cái hạ thất tịch bước ra khỏi đám người. nàng lạnh lùng lên tiếng hạ thất tịch thân là đệ nhất thiên tài thiên kim quốc cho nên không ít người ủng hộ thấy nàng đều đứng ra không ít đệ tử trẻ tuổi liên minh m ộ ư ơ i ba nước tâm huyết dâng c h á o bước ra mà tất cả cường giả vương quốc cũng cảm thấy tâm huyết bành trướng liên minh m ộ ư ơ i ba nước liên minh là như thế nào tự nhiên là nhất thể tuyệt đối không cho phép có người khi nhủ huyền cơ tông các ngươi mạnh nhưng chúng ta có nhiều người như thế các ngươi dám động tay chúng ta sẽ l i ề u tất cả ta cũng không tin mấy người các ngươi có thể g i ế t sạch chúng ta rất nhiều cường giả vương quốc liên tục gầm lên thân xác q á n giận trong bọn họ không có ai là ngôn đốc Tự nhiên biết nhiên rõ m ụ cùng đích của h u y cơ t n tuyệt đối không phong biến sắc ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh nói các ngươi muốn làm cái gì ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng hôm nay ta chỉ muốn một mình diệp huyền mà thôi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 ngoài ra còn có hai mươi tên võ tông ngũ giai v ề phần thiên vũ sư càng nhiều vô số kể thú n g chi trong đó có một nửa là luyện hồ sư một khi chiến đấu cho dù là hắn bị nhiều cường giả vây công như vậy cũng không còn sống ra ngoại ảm chương năm trăm bảy mươi đồng tâm hiệp lực hai quân phong trưởng lão chúng ta làm sao bây giờ vài tên cường giả sau lưng c u â n phong lúc này truyền âm hỏi thăm lưu trước bàn bạc kỹ hơn c u â n phong trả lời nói xong ánh mắt của hắn nhìn lên người đám người trúc thiên lam lạnh l u n g nói tốt rất tốt hôm nay vương tha các ngươi trước các ngươi nhớ kỹ để tử hạch tâm huyền hữu cơ tông chúng ta vẫn là sẽ tính lên liên minh m ư ơ i ba nước các ngươi sẽ không bỏ qua như thế đâu chúng ta đi hắn vừa dứt lời mấy người cùng phong trưởng lão nhanh chóng rời khỏi nơi này tiến vào rừng núi và biến mất không thấy gì nữa hô thấy đám người cùng phong trưởng lão thật rời đi đông phương n ô n ngữ lập tức thở phào một hơi sau đó hắn nhìn mọi người và cắm t ạ n g mọi người liên tục hoàn lễ đông phương n ô n ngữ các ngươi cẩn thận ta tin tưởng mấy người huyền cơ tông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu trên mặt trúc tiên lam không có vẻ vui mừng ngưng trọng nói đám người đông phương n ô n ngữ nghe xong nội tâm trầm xuống bọn họ cũng lo lắng như thế đám người kêu chịu từ bỏ mới lạ mười phần đang nấp ở gần đây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 trong rừng rậm cách sơn cốc một trăm l i dặm cồn phong trưởng lão d ừ n g bước một tên cường giả huyền cơ tông lo lắng nói ra đúng thế hiện tại chính là thời cơ tốt nhất cướp bảo vật của bọn chúng chờ bọn chúng trở lại vương quốc của mình đến lúc đó đã mượn rồi huyền cơ tông cũng không thể thật khai chiến với liên minh m ư ờ i ba nước t tên đại hán c ô i ngô khó hiểu hỏi thăm cồn phong cười lạnh một tiếng nói các ngươi có thể nghĩ đến vì sao ta không nghĩ tới hiện tại còn không lúc ra tay với liên minh m ư ờ i ba nước vì cái gì chu lương khó hiểu chẳng lẽ các ngươi thật muốn huyền cơ tông thanh bại danh liệt sao cồn phong lạnh lùng nhìn hắn một cái liên minh m ộ ư ơ i ba nước thật sự không thể mang tin tức chuyển vào trong huyền vực nhưng lại có thể chuyển tin tức trong ngậm cảnh bình nguyên đến lúc đó đám người cựu dương tông hạo thiên đế quốc huyền ông q u ố c lan quang học viện biết rõ hành vi của chúng ta ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ khoanh tay đứng nhìn cho nên hiện tại không phải thời điểm độc thủ c u â n phong lạnh lùng nói còn có một câu hắn cũng không nói gì tuy đám người trúc thiên lam mang ra không ít bảo vật trong phủ quang bí cảnh nhưng cũng chỉ là một ít linh dược lục giai mà thôi thứ như vậy tuy chân quý nhưng hắn không nhất định cần trái lại trên người diệp huyền có địa họa làm hắn nhớ mãi không quên dù sao khoảng cách phủ quang bí cảnh mở ra lần tiếp theo chính là m ư ơ i năm sau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 dùng thiên phú của diệp huyền siêu việt luân hồng tiếp tục chờ hắn phát triển nói không chừng chính là uy hiếp tiềm ẩn của h u y ề n cơ tông mà tất cả cường giả đại vương quốc không có chút uy hiếp với h u y ề n cơ tông khổng lồ t r ư ờ n g lao anh minh mấy người h u y ề n cơ tông đồng thời l ạ n h cười bọn họ cũng từ từ chỗ chu lương biết được tin tức người lưu vân quốc cường chính là vương quốc thu được lợi ích lớn nhất trong phủ quang bí cảnh thậm chí còn đạt được một đ o ạ thất thải hoa liên tất h giai nếu như đoạt lấy bảo vật trên người của bọn chúng chuyến đi này không tính đi không trong sơ cốc cường giả và luyện hồn sư tất cả đại vương sợ nửa đường tao nộ mấy người h u y ề n cơ tông tập kích nhưng làm cho bọn họ khó hiểu là m a i cho tới khi rời khỏi thủy vụ sơn mạch nhưng bọn họ không bị mấy người h u y ề n cơ tông công kích trong lúc rời khỏi thủy vụ sơn mạch đội ngũ mấy đại vương quốc đội ngũ cáo từ nhau diệp huyền ta xem ngươi nên đi tới thiên kim quốc đi lúc nãy nụ vân quốc đang muốn rời đi hạ thất tịch không nhịn được khuyên nụ hạ thất tịch nói đúng đông phương ngôn ngữ ta thấy các ngươi nên suy nghĩ một chút mấy người miền cơ tông tuyệt đối không từ bỏ ý đồ trúc thiên lam cũng ngưng trọng nói diệp huyền vẫn cự t u ệ t r ư ớ c khi đi diệp huyền giao một chiếc nhẫn chữ vật lặng đưa cho trúc thiên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 nhìn đội ngũ lưu vân quốc đã đi xa trúc thiên lam vẫn còn ngây người tại chỗ trúc thiên lam đại sư vừa rồi diệp liền cho người cái gì tề hiến n g h i hoặc tiến lên hỏi ta cũng không biết hắn nói mấy thứ này là cho mấy người chúng ta hẳn là một ít linh dược gờ ơ ý được trong phủ quang bí cảnh a hắn làm như vậy đám người đồng phương ngôn ngữ đồng ý sao trúc thiên lam thì thào nói ra sau đó thần thức thẩm thấu vào chữ vật giới chỉ chỉ thấy hai trang giấy và ba bình linh dược xuất hiện trước mặt trúc thiên lam trước bình thuốc là ba cái tên lại là đan dược trúc thiên lam giật mình mợ bình xứ bên trong có mấy viên đan dược tròn vo xuất hiện trước mặt ba người đây là Cảm đậm đậm, t hiện ụ được tức khí l n h d ư ợ tại trúc thiên lam đang gặp bình cảnh vũ tông ngũ giai đình phong vốn muốn đột phá ít nhất còn cần thời gian một hai năm sau khi có pha tôn đan chỉ sợ hắn có thể trong một hai tháng có hy vọng trùng kích vũ tôn lục giai các ngươi nhìn vào trong bình xứ có cái gì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 không ờ được, được thiên g nội tài như thế không có thể nhìn hắn vẫn đ ậ t được trong lòng hai người thập phần không cam lỏng nếu ở ý người huyền cơ tông muốn đậu thủ chỉ bằng hai người bọn họ không thể làm gì được đối phương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 t ị c h nhi đã sớm chết trong phủ quang bí cảnh nhiều lần ra ra ngươi nhất định phải ra tay cứu hắn t ị c h nhi ngươi đứng lên đi lao giả kia cầm đan dược cười nói không ra ra ngươi không đáp ứng cứu hắn t ị c h nhi sẽ không đứng lên t ị c h nhi biết rõ ra ra ngươi nhất định có thể làm được hiện tại cũng đã qua hai ngày nếu như ngươi lại không đi chỉ sợ không kịp đôi mắt hạ thất tịch đỏ rực và nói lao giả kinh ngạc nhìn hạ thất tịch hắn quá hiểu cháu gái của mình thái sơn có sập trước mặt nàng cũng không đổi sắc lại càng không cần phải dùng ngự khí như vậy với mình vì sao nàng quan tâm tới người tên diệp huyền như vậy tốt tức trước tiên cho ta xem đan dược đã Lão giả bất đ ắ chương dĩ lắc l cầm đầu, ấ năm trăm bảy mươi hai lão giả hạ ra hai lão giả vội vàng vịn hạ thất tích lên cười khổ nói bảo bối tịch nhi ngươi nghe ta nói à không phải ta không cứu diệp huyền mà hắn căn bản không cần tác cứu hạ thất tịch xứng sở tại chỗ vì sao không cần đi cứu các ngươi cảm thấy đan dược này là hắn l u y ệ n chế lao giả mắt nhìn trúc thiên lam và tề hiền mỉm cười nói trúc thiên lam và tề hiền đều xứng sở lao giả chậm dãi nói nghe các ngươi nói có lẽ diệp huyền chính là thiên vũ sư tứ giai à, chẳng lẽ các ngươi cho rằng với tu vi của hắn có thể luyện đan dược này lao giả nói thế là mấy người giật mình cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chẳng lẽ đan dược không phải do diệp huyền luyện ngẫm lại cũng phải tuy diệp huyền có tạo nghệ kinh người ở phương diện luyện hôn học thực lực không yếu luyện hôn học và luyện dược học là hai ngành khác nhau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 lúc trước diệp huyền đối mặt cùng phong trưởng lão huyền cơ tông q u á t hỏi cả quá trình hoàn toàn không có biểu hiện bồi dối lúc ấy hai người đều không kịp phản ứng hiện tại nhớ lại mới thấy kỳ quái diệp huyền là một đệ tử tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy lão giả cười nhạt một tiếng nói có lẽ hiện tại các ngươi đã hiểu à có người nọ thì các ngươi cảm thấy một tên vũ tôn của huyền cơ tông có thể bắt hắn hay sao g i a g i a ngươi nói là thực hạ thất tịch bán tín bán nghi nói chẳng lẽ g i a g i a còn có thể lừa ngươi hay sao hạ thất tịch lập tức nín khóc m ặ cười gia hỏa này ở sau lưng còn che giấu cường giả như thế nhưng không nói ra còn làm cho nàng lo lắng lâu như vậy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 chuyện này ngươi không cần biết biết rõ quá nhiều chỉ mang thai họa cho ngươi mà thôi sau khi hạ thất tịch rời đi đột nhiên lão giả thở dài một hơi huyền cơ tông hắn nhẹ lẩm bẩm lên tiếng lắc đầu không nghĩ tới này tiểu tiểu liên minh mười ba nước hôm nay cũng c u ố n vào thị phi hạ trấn vân ta chỉ muốn tìm một rời xa phương tranh vì cái gì lại khó khăn như thế hy vọng tịch nhi gia nhập làm quang học viện có thể làm bọn chúng k i ế n kỵ nếu không hạ ra phải rời đi nữa rồi một khi thân phận ta bộc lộ ra ngoài chỉ sợ liên minh mười ba nước mới thật sự gặp t a i vả đến nơi thở dài một tiếng dường như hắn mang theo bi thương vô tận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 Tuy biết toàn hiệu vậy đám người đồng người phương ngôn ngữ không biết như vậy có hiệu quả hay không nhưng vì an hay chỉ vì có có quả thể lúc à làm nào. m mỗi đệ tử đều mệt mỏi như Trên đường không ngừng, hồng hộp nhưng không hoán hận chạy cho thở hộp vậy. tử đi đệ đều có câu ai l này một đạo nhân ảnh từ sau bay tới cũng nhanh chóng tới trước đội ngũ chính là sở vân phi thế nào có phát hiện gì không đông phương ngôn ngữ mở miệng hỏi sở vân phi lắc đầu nói không phát hiện tung tích gì đã qua hai ngày những người huyền cơ tông kia không có tin tức gì cả chẳng lẽ không đuổi theo hay sao dù sao chúng ta đã đi rất xa rồi hà chấn phó hội trưởng trầm giọng nói không thể nghĩ như vậy cường giả huyền cơ tông thực lực kinh người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 diệp huyền có gia tăng lớn trên phương diện vận dụng nguồn lực hôm nay nguồn lực hắn tỏa ra bao phủ phương viên hơn mười dặm hắn có thể nghe rõ mọi thứ trong phạm vi này hơn nữa đám người đông phương n ô n ngữ căn bản không thể phá hiệu ra chỉ cần đám người cồn phong d á m xuất hiện diệp huyền sẽ làm bọn chúng biết rõ cái gì gọi là chui đầu vào lưới trên đường đi đám người hội trưởng hành động đều bị diệp huyền nhìn vào trong mắt diệp huyền cũng nói cho bọn họ biết không cần lo lắng nhưng đám người đông phương n ô n ngữ cũng chỉ xem diệp huyền nói là an ủi mà thôi trong quá trình chạy đi diệp huyền không có đình chỉ tu luyện huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển ôn nhuận huyền mạch của hắm lúc này đám người đi đường trong đội vàng. đột nhiên diệp huyền tao mày lại trong hồn lực cảm ứng của hắn có vài đạo khí tức cường đại đang từ cách đó mấy chục dặm tiến tới gần rốt cục đến sau khoe miệng diệp huyền lúc này cười lạnh đông phương n ô n ngữ hội trưởng ta có việc cần phải rời đi một chút các ngươi h ã y đi trước đến lúc đó ta sẽ đuổi theo sau diệp huyền đi l ê phía trước thông chi với đám người đông phương n ô n ngữ cũng không chờ mấy người đáp ứng hắn lập tức lao thẳng vào trong lùng cây hiện tại nguy hiểm như vậy diệp huyền một mình rời đi ăn gì vẻ mặt đám người đông phương n ô n n ữ vô cùng ngạc nhiên vội vàng đuổi theo nhưng sau khi xuyên qua l ù n cây đám người bọn họ không phát hiện bóng dáng của diệp huyền mấy người giật mình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 về phân ý kia diệp huyền lao phu tự mình đuổi theo lao giả c u ồ n g phong lạnh lùng nói ra nghe lão giả nói thế sắc mặt mấy người đầy dữ tợn hh ắ c ắ c mấy người chúng ta sớm nghẹn lâu rồi rốt cục có thể đại khai xa giới đội ngũ lập tức một phân thành hai lão giả c u ồ n g phong trực tiếp truy đuổi diệp huyền đám người còn lại lập tức lao thẳng về phía đội ngũ lưu vân quốc diệp huyền cảm giác được chuyện này hắn đau mày nói những kẻ này tách ra truy tung xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không đông phương ngôn ngữ hội trưởng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm trong mắt diệp huyền hệ hiện tại có hàn quang l o ạ sáng vẻo trong núi rừng thân ả hắn phải nhanh chóng dẫn đ ắ c c u ồ n g phong rời khỏi nơi đây bộ dạng của kim lân đã bị đám người đông phương ngôn ngữ hội trưởng nhìn thấy diệp huyền không thể để nó bạo lộ trước mặt mọi người rốt cuộc sau khi lao tới sơn cốc cách đó hơn m ộ ư ơ i dặm diệp huyền cảm giác nơi này không t ồ i nó rất tấn khuất cũng là nơi tốt là mộ m địa trôn c u ầ n phong gần m ộ ư ơ i dặm sau l ư n g diệp huyền c u ồ n g phong đang điên cuồng lao về phía diệp huyền mặc cho hắn ra tốc thế nào khoảng cách với diệp huyền không thể kéo quá gần tiểu t ử này chạy quá nhanh quần phong cắn răng trong nội tâm nói thầm nhưng hắn là vũ tô lục g a i cho dù đối phương là vũ tông ngũ g a i đình phong cũng sẽ bị hắn đ Không l trong sơ cốc ù n bỗng nhiên bên hai diệp huyền có tiếng động hắn lúc này cười nhặt và lẩm bẩm đến sau hắn cũng không nghe không tránh thoải mái nhàn nhã đứng trong sơ cốc khi định thần nhàn như đang dạo chơi cùng phong trưởng lão nhìn thấy diệp huyền nhàn nhã như thế hắn suy cười một tiếng trong i ể u n biết nội g ư tâm cùng phong trưởng lao chấn động vài lần lạnh lùng nói như thế nào ngươi biết ta sẽ tới d i ệ p huyền cười nhặt nói mặc kệ ta có biết hay không ngươi đã tới thì có gì khác nhau không biết tại sao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 ngươi có thể giao địa hòa ra đây ta ngược lại có thể cân nhắc lưu cho ngươi toàn thấy nếu không ta cam đoan ngươi chắc chắn sẽ chết cực kỳ thê thảm thì ra là thế diệp huyên gật gật đầu ta vốn ngươi có được chứng c ứ gì thì ra chỉ là suy đoán vô vọng được rồi không nói nhảm nhiều nữa giao địa hòa ra đây cùng phong trưởng lão lạnh lùng nói ra diệp huyên vẫn không quan tâm hắn tươi cười n h ạ t nhạt nếu ngươi cần bức thiết như vậy từ ngàn dặm xa sôi đổi u r ế t tới đây nếu ta chưa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sẽ làm ngươi cảm thấy băn khăn diệp huyên nói chuyện làm nội tâm cùng phong trưởng lão mừng rỡ hắn vui vẻ nói cái gì ngươi thực sự có địa hòa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 Diệp phong huyền không nhịn được đầu nhìn đầu cuồng ngẩn sang được trong ư ở n g l ã k i h n ạ c nói, không thiên ể ngờ n g ư ơ n ra t n địa ta là mỗi một đoá thiên hỏa đều là độc nhất vô nhị mà tất cả thiên hỏa cộng lại chỉ có một mươi tám loại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 loan hồng chính là một trong những đệ tử cực kỳ có thiên phú dưới trướng của hắn hắn vẫn nuôi dưỡng như con mình cho nên lúc này đại tông m ô n mới phái hắn đi nhưng mà hắn thật không ngờ loan hồng lại vẫn lạc trong phủ quan g bí cảnh nếu như sớm biết như vậy hắn sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm như thế cho loan hồng ngươi nói đúng loan hồng đúng là ta giết chẳng những là hắn còn có dạ phồn tinh và bạch khởi của hình ứng cơ tông các ngươi cũng bị ta giết ba tên ngu xuẩn này giống như ngươi đều cho rằng có thể đối nghịch với ta sau đó bọn chúng chết mà ngươi cũng giống như thế tiểu tử hốt đản c ú n phong không còn thần thái bình tĩnh như cũ hai mắt hắn đỏ thấm sắc ý bước lên gương mặt hung ác và nghiến răng n g h i ế n lợi xú tiểu tử ta cải biến chủ ý hôm nay ta chẳng những muốn giết người còn muốn cắt bỏ từng miếng thịt trên người của ngươi cho ngươi nếm hết đau khổ trên thế gian này hắn vừa dứt lời đột nhiên hai tay c u ồ n g phong xuất hiện bao tay hắn vung quyền tấn công diệp huyền huyền lực t r ù n g kích như nước lũ bao phủ t r u n g quanh cũng quét qua diệp huyền đứng trước mặt hắn diệp huyền càng nói thì hắn càng cả kinh hắn đã quyết định phải nhanh chóng chém giết diệp huyền hắn đã quyết định phải nhanh chóng chém giết diệ huyền vào trong.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 sau đó chuyện làm c u ồ n g phong càng kinh hại phát sinh chỉ thấy huyền thú uy phong lấm lấm vậy mà mở miệng nói chuyện hắc thiểu gia hỏa ngươi tấn công ta sao ngươi không biết mình đang gãi ngứa cho bùn yêu vương hay sao vừa mới dứt lời uy áp huyền thú bành trướng giống như núi lớn bao phủ toàn thân c u ồ n g phong trưởng lão vào bên trong khí tức vương giả buộc phát làm hai mắt c u ồ n g phong mở to yêu yêu vương c u ồ n g phong lúc này ngơ ngác lên người trước kia hắn đã từng nghĩ tới vô số khả năng đều là làm thế nào hành hạ diệp huyền đến chết hắn căn bản không nghĩ qua một thiên vũ sư tứ giai có thể tạo thành lý hiếp gì với mình nhưng mà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 cùng phong trưởng lao giờ vào lúc này n g â y n g ốc hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì không phải diệp huyền bị yêu vương nô dịch sao vì sao thái độ yêu vương ngược lại là thủ hạ của diệp huyền bị diệp huyền nô dịch còn gọi là điện hạ đây chỉ có đám huyền thú s ư n g hô với tồn tại cao quý hơn mình mới có thể dùng s ư n g hô như thế vì sao yêu vương màu vàng lại s ư n g hô như thế với diệp huyền vào lúc này các loại ý niệm không ngừng xuất hiện trong đầu c u â n phong chẳng lẽ diệp huyền cũng là huyền thú yêu vương hay sao khó trách hắn không sợ hãi như thế khó trách hắn có thể thu phục chiếm được thiên hỏa vào thời khắc này cùng phong trưởng lao tâm như cho tàn nội tâm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 thân thể bị áp không thể động đậy các h ạ chuyện gì cũng từ từ ta chính là trưởng lão huyền cơ tông giết ta huyền cơ tông sẽ không bỏ qua các nơi g ư mọi sự cũng có thể thương lượng ta cùng phong trưởng lao đ ố i rối điều động tất cả huyền lực trong cơ thể của mình nhưng huyền lực trong cơ thể của hắn như cứng lại căn bản không cách nào điều động mảy may hắn vội vàng phóng xuất vũ hồn của bản thân ra ngoài n a m đạo tinh hoàn cao thấp luận động vũ hồn chi lực cường h ã n phóng thích ra ngoài thân thể của hắn hiện tại không ngừng núp n í c h nhưng mọi hành động phản kháng của hắn đều biến thành vô lực móng đốt của kim lân đánh tới chờ mặt hắn và không ngừng phóng đại nhìn xem cùng phong trưởng lao cái kêu hoảng sợ bất lực biểu lộ. diệp huyền không khỏi suy cười một tiếng đến lúc này thời điểm này c u ồ n g phong rõ ràng còn muốn uy hiếp hắn sau một khắc nghe tiếng phốc vang lên móng đ u ố t to lớn của kim lân cực đành vào ngực c u ồ n g phong trưởng lão lập tức xuyên thấu qua bộ ngực của đối phương phun ra một ngụm máu tươi c u ồ n g phong trưởng lão lúc này té ngã trên đất hắn vẫn nhờ chằm chằm vào diệp huyền ánh mắt oán hận trong tay không biết lúc nào nắm bắt một quả ngọc bội bị hắn bóp một cái và hóa thành cho tản giết ta ngươi không sống được cuốn phong trưởng lao gian nan nói ra mấy chữ hắn cười dữ tợn đầu n i ê n một cái triệt để không có khí tức hắn vừa mới nói xong lực lượng vô hình hàng lâm bao phủ trên người diệp huyền lập tức thẩm thấu vào trong thân thể diệp huyền diệp huyền cảm giác mình như bị tồn tại nào đó trong tối tăm nhìn chằm chằm vào toàn thân có một cảm giác không được tự nhiên Đây đó là... thân tâm huyền mày, này không có bất kỳ nguy huyền ngay chuyển là lộ làm lao, lực nào ngoài. Diệp dị, Diệp hiện hiểm hồi giới chi vệ phát phong hắn thể mình khí khí không nhưng hắn không thu chữ chỉ hắn thôn hồn h quỷ quan cuồng sau trong cũng trường vận tóc tức tức bất trí vật có có của của của ra bạo gì, kỳ vị vũ lực lượng tinh hoàn màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu diệp hủy đều nụ dần dần thu liễm như cũ thôn vệ vũ hồn đột phá tư tinh trong nội tâm diệp huyền kinh hỉ không dễ dàng à tuy thôn vệ vũ hồn của hắn mới đột phá tam tinh không lâu nhưng một đường đi tới đây hắn đã hấp thu không biết bao nhiêu vũ hồn võ giả hồn niệm huyền thú hôm nay càng là hấp thu vũ hồn ngũ phẩm của cồn phong trường lão lúc này rốt cuộc có đột phá đột phá tư tinh diệp huyền có thể cảm giác được thôn vệ vũ hồn của mình như phát sinh đột x c trở nên khác với lúc trước hắn ngưng mắt nhìn thôn vệ vũ hồn trong đan điền thôn või vậy mà biến thành một v mông lung có thể nhìn ra ngũ quan và hình dáng đôi mắt bắn ra hào quan g rực rỡ như sao tâm niệm diệp huyền vừa động thôn vệ vũ hồn màu đen thoáng chốc bay ra khỏi đỉnh đầu của hắn trong người thôn vệ vũ hồn bộ phát uy áp kinh người tình cảnh trong phương viên trăm dặm đều xuất hiện trong cảm giác của diệp huyền thật là lợi hại diệp huyền âm thầm kinh hãi hồn niệm ngũ phẩm của hắn trước mắt cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi mười dặm mà thôi không nghĩ tới thôn vệ vũ hồn tứ tinh có thể cảm thụ khoảng cách trăm dặm cường giả vũ vương thất giai có huyền thất cũng chỉ bao phủ phạm vi trăm dặm càng làm cho diệ huyền giật mình là thôn vệ vũ hồ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 nghĩ tới đây kim lân âm thầm hạ quyết tâm ân chờ sau này lập đại công vì điện hạ chính mình lại nói ra không m u ộ n trong nội tâm nghĩ như vậy đột nhiên diệp huyền đưa cho kim lân đan dược người cầm đan dược ăn đi kim lân lập tức cảm động nước mắt lưng trỏng điện hạ thật sự là quá tốt tuy tiện bảo hắn giết người còn cho nó nhiều kẹo như thế kim lân cảm thấy hạnh phúc nện vào đầu kim lân không biết diệp huyền cho nó đan dược tuy chân quý nhưng so với linh dược và bảo vật trong chữ vật giới chỉ của c u ồ n g phong thì căn bản không đáng rác nhất tới phát hiện thôn vệ vũ hồn có đặc tính mới diệ huyền chưa từng thí nghiệm nhiều hắn thu thập chiến trường và nhanh chóng lao hút về ph trong thôn hồn hắn vệ vũ hồn của hắn vừa của cảm g xác trận tại đám người đông phương ngôn ngữ, ngữ, ngữ vô cùng lo lắng nhìn sang khâu trần không được à trận pháp này cấp bậc rất cao ta chỉ có thể xem hiệu một hai phần trong đó muốn phá giải lại có độ khó rất cao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 nội tâm mấy người chấm xuống nghĩ đến người huyền cơ tông biểu hiện bên ngoài phù quang bí cảnh đám người đông phương n ô n ngữ lập tức hiểu ra c u ồ n g phong trưởng lao tuyệt đối đã đuổi theo diệp huyền mấy trong lòng người chấm xuống diệp huyền trong suy nghĩ của bọn họ có địa vị hơn xa những người khác dùng thiên phú và thực lực của diệp huyền chỉ cần tiếp tục phát triển qua m ộ ư ơ i năm sau lưu vân quốc nhất định có thể trở thành đệ nhất cường quốc trong liên minh m ộ ư ơ i ba nước không chỉ như thế dùng thiên phú của diệp huyền hai mươi năm sau hắn có thể dẫn liên minh m ư ơ i ba nước đi ra khỏi khu vực vắng vẻ này cũng không phải không được nghĩ đến cuốn phong trưởng lao rất có thể đi đuổi rét diệp huyền trong lòng mấy người không thể không lo lắng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 Đã các chết, người muốn n người người sở vân phi đại nhân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 Chúng chúng. bọn ta liều với đột ư nhiên g già giận t này một n đạo bạch mang hiện ra bỗng nhiên lấp về phía hậu tâm đông phương ngôn ngữ nhưng đông phương ngôn ngữ đã bị bốn đạo bạch qua phía trước hấp dẫn nên căn bản không thể chiếu cố công kích phía sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy nội tâm tất cả mọi người nằm ở cúng họng cũng không có nói chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch quang bay vào hậu tâm của đồng phương ngôn ngữ đúng lúc này có một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện với anh bóng người phá giải công kích nhưng phun ra một ngụm máu tươi mọi người nhìn thấy đó là vân ngạo tuyết hôm nay nàng đạt tới tứ giai đình phong hơn nữa trở thành lũ hệ h ề n hồn sư tứ phẩm cho nên vân ngạo tuyết không thể hoàn toàn ngăn cản bạch quang công kích nhưng một đạo bạch quang muốn chém giết nàng lại không phải chuyện dễ dàng mọi người chúng ta đủ khả năng chia sẻ một ít khó khăn với hộ trường ta cũng không tin mọi người chúng ta liên thủ lại không có chút hy vọng nào vân ngạo tuy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 đám người từ lương hận đến nghiến răng nghiến lợi đừng nhìn bọn chúng rất nhẹ nhàng khống chế trận pháp phát ra từng đạo công kích trên thực tế mỗi một đạo công kích đều cần tiêu hao không ít huyền lực của bọn chúng đây chưa phải trọng yếu nhất trọng yếu là vận chuyển lục toàn mê sát trợn mỗi thời khắc đều tiêu hao lượng lớn huyền thạch nếu đông d à i như thế cho dù bọn họ tới từ h u y ề n cơ tông cường đại cũng đau lòng không dứt. Ánh mắt từ lương dữ tận nhìn chầm chầm vào vân ngạo Tuyết, Hừ, ánh nhìn lương giữ rước ồ i mấy n g ờ i nhìn đông phương nôn ngữ không thấy h ô k không thể ngờ trộm lưu vân trong nước còn có nữ luyện hồn sư xinh đẹp như vậy lát nữa giết đám người đồng phương ngôn ngữ mượn nữ luyện hồn sư xinh đẹp này sảng khoái một chút ha ha từ lương chấp sự đúng là hiểu ta ta đã sớm nhìn chằm chằm vào nữ nhân này chật trượt xem người này mới hai mươi mấy tuổi lại là thiên vũ sư tứ gia i đình phong hơn nữa luyện hồn sư tứ gia i đình phong luận thiên phú còn không thua kém gì đệ tử hạch tâm loan hồng a không thể ngờ trong tiểu liên minh mười ba nước lại có nữ đệ tử như thế lưu lại nơi này quả nhiên phá hoại của trời không bằng để chúng ta sảng khoái một hồi mấy người huyền cơ tông h i p mắt nhìn vân ng t r một, một đám ạ súc sinh đám người từ lương không che giấu âu nôn huế ngự của mình luyện hồn sư của lưu vân quốc không ngừng tức giận mắng chửi nghe được đám người lưu vân quốc tức giận mắng chửi đám người chu lương ngược lại càng thêm dương dương đại ý tiếng cười dâm đãng vang vọng núi rừng đám hút đản c c á hơn n i à y ừ nữa g mời dặm, hôn lực c diệp, diệp huyền biết rõ người huyền cơ tông sở dĩ nhìn chằm chằm vào lưu vân quốc hoàn toàn là vì hắn nếu như không phải vì hắn huyền cơ tông cũng không cầm lưu vân quốc khai đ à o có thể nói là diệp huyền hại người lưu vân quốc những kẻ này đều phải chết ánh mắt diệp huyền lạnh như băng hai tay của hắn nắm lại trong rừng rậm đám người đông phương ngôn ngữ càng vô lực chống lại tìm được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 h u vân nạo tuyết, nói, nói tuyết, tuyết phun g g ư n tụ. ra một ngụm nước bọn ánh mắt xem thường nhìn từ lương ôi ba tính tình thật tay ta thích đám người từ lương cười dữ tận và chậm rãi đi tới lúc này đối mặt đám người từ lương như lang như hổ vân nạo g tuyết lộ ra vẻ bất lực giống như cựu non trờ làm thịt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 Các người ơ ngươi ngươi ngươi i mới phải biểu diễn giết rồi, hiện tại còn cảm cách chân cho các các các nên nàng đúng, nếu như không muốn nên một xem, sớm tạ thật tử t đã hỏa hào h ư lão sở vân phi đỏ thấm như sắp nước ra. Diệp huyền, ta đi thấm ta trước một như huyền, nước n bước, sắp Diệp ra. gào ư người ơ i phải phi nhất định phải còn sống, vân thủ cho ta. đó Đám sau sở g báo thét nghe vân ngạo tuyết đã không nghe được nước mắt của nàng chạy r ò n g trong nội tâm nàng chỉ có tiếc nuối duy nhất là không thể gặp được diệp huyền trước khi chết thời điểm nàng chuẩn bị điều động một tia lực lượng cuối cùng k ế p nổ đan điền trong thân thể lúc này có vài tiếng xé gió văng lên còn có mấy đạo hào quang ẩn chứa lực lượng ngàn cân từ đằng xa điên cuồng bay tới gần mục tiêu chính là từ lương trước mặt vân ngạo tuyết chương năm trăm tám mươi đại diện sinh tử thủ hai người nào cho dù từ lương đặt lực tập trung vào người của vân ngạo tuyết nhưng bản năng cường giả giúp hắn phản ứng kịp thời không hề nghĩ ngợi chiến đạo bên hông ra khỏi vỏ ngăn cản trước mặt mình đương đương, đương. tiếng nổ thanh thúy văng lên từ lương chật vật bay rớt ra ngoài cánh tay của hắn chấn động và run dậy、Bá. một đạo nhân ảnh lúc này đi tới bên người vân ngạo tuyết và ôm ơ ơ y n à n g ngạo tuyết thực xin lỗi ta tới chậm vào lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt nhìn chằm chằm ảo thiếu niên đột nhiên xuất hiện người tới chính là diệp huyền ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh nhưng l ử a giận trong lòng lại thiêu đốt như hỏa diễm hưng ơ hực cho dù thế nào cũng không thể dẹp l o ạ n được diệp huyền tại sao ngươi tới đây mau đi đi đám người sợ vân phi vô cùng lo lắng lên tiếng bọn họ sợ nhất chính là diệp huyền xuất hiện diệp huyền có thể một mình xuất hiện ở chỗ này nói do hắn đã đào thoát khỏi c ù n phong trưởng lao huyền cơ tông truy tung vì sao h ắ n lại chui đầu vào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 mấy người từ lương đều cười ha ha gần như không ngậm miệng được một thiên vũ sư tứ giai vậy mà nói muốn giết tất cả bọn họ tiểu tử này đầu bị lừa đá rồi tiểu gia hỏa ngươi cho rằng ngươi đào thoát khỏi quần phong trưởng lão đổi giết là có thể không quan tâm hay sao đúng lúc chúng ta bắt được ngươi chắc hẳn quần phong trưởng lão sẽ t h ỉ n h công cho chúng ta thứ lương lạnh lùng lên tiếng hắn căn bản không thể ngờ diệp huyền đánh chết quần phong mới tới nơi này còn tưởng rằng hắn đào thoát khỏi tay của quần phong trưởng lão đổi giết mấy vị chấp sự đại nhân giao tiểu tử này cho ta giải quyết lúc này chu lương tiến lên và cười dữ tợn trên phủ quang đại hội hắn đã thua diệp huyền. trong lòng của hắn cũng thật phần khó chịu đã sớm muốn dạy dỗ diệp huyền thời điểm này tự nhiên không thể chờ được và tiến lên sung phong nhận việc Tốt, giao ra hỏa này cho ngươi, chú ý một chút. Từ lương cười lạnh, nghĩ đến lúc trước huyền thi triển một tiếng. Tiên tâm tốt, một giác rời thôi, xem đệ tử tới chết thế tiến trước. thực tại giao ngươi, lương nghĩ cũng giác Lương lùng, Nghĩ quang Lương không giữ cười Diệp rời cười cười Diệp lại, ra hỏa phía ra cho cho báo nào. chú lạnh, Huỳnh khí hắn cảnh hành hạ hắn tới chết như thế nào. Chu lương cười cười lạnh lùng, hắn Huỳnh phù quang bí cảnh, Chu hu này đến nên lên đến mà bày lúc lực có ý ám xem đệ bí đại diện sinh tử thủ chính là một môn trường pháp cực kỳ nổi danh của huyền cơ tông nó là vũ ký thiên phẩm cực kỳ khó luyện nhưng một khi luyện thành uy lực kinh người bên trong lợn chứa sinh tử khí có thể nhanh chóng phá hủy huyền hải và huyền lực của đối thủ lập tức cướp đoạt tính mạng đối phương cho nên mới gọi là đại diện sinh tử thủ chỉ là một đệ tử liên minh mười ba nước tuy diệp huyền bày ra thực lực đánh bại các lợi huy và thái tín là hai thiên vũ sư tứ giai đ ỉ n h phong nhưng chu lương xem ra không đáng g i á nhất tới lúc trưởng ảnh sắp đánh trúng diệp huyền diệp huyền từ đầu tới cuối không n ú c n í c h trong đôi mắt của hắn bắn ra một tia hàn quang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 huyền lực phòng ngự của chu lương lập tức chia năm xẻ bảy vê anh thân thể của hắn bay ra ngoài m á u tươi bắn tung t vẽ không trùng hắn như bao vải rách bay ra ngoài ánh mắt tảm đạm không còn sinh khí chu lương lúc diệp huyền thi triển công trưởng từ lương chính đã cảm thấy không đúng hắn vội vàng xông lên nhưng không kịp nữa rồi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chu lương bị một t r ư ờ n g của diệp huyền đánh chết đến tận đây bốn đệ tử huyền cơ tông phái tới liên minh m ộ ư ơ i ba nước đều vất lạc không một tên nào may mắn sống sót tiểu tử ta muốn ngươi chết thứ lương nổi giận gầm lên một tiếng thả người đánh tới đại lãng đo quyết đông nhiên chiến đao trong tay hắn buộc phát lực lượng bành trướng đáng sợ ánh đao như thủy chiều t r ô n vùi tất cả lúc này uy thế hủy diệt bao phủ diệp huyền vào trong chu lương chết cũng làm cho từ lương triệt để phẫn nộ hận không thể một đao chém giết diệp huyền tại chỗ văng long văn kiếm bên hông ra khỏi vỏ đôi mắt diệp huyền như hàn quang trường kiếm run, run run tiếng long ngâm vang lên long văn kiếm hóa thành một đạo hảo quang màu xanh va chạm với ánh đao màu đen đang bày tới đường đương chương năm trăm tám mươi mốt bạo nguyên đan tiếng nổ vang lên liên tiếp ánh đao của từ lương chia năm xẻ bảy ngay sau đó một đạo điện quang màu xanh lướt qua chung q u n h chém th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 tiểu t ử này là quái thai gì thế này tuổi c o n nhỏ mà tu vi kiếm đạo lại mạnh như thế phốc phốc trong nội tâm khiếp sợ nên t ử lương nhất thời không xem xét kỹ một đạo kiếm quan g xẹt qua trường b à o trước ngực hắn bị xé nứt một vết máu xuất hiện hắn không ngừng lui về phía sau đôi mắt diệp huyền tỏa ra h à o quan g lạnh lẽo hắn lại tiến lên hàn quan g xuất hiện muốn chém giết t ử lương tại chỗ t ử lương thời k h ắ c mấu chốt hai tên chấp sự khác của huyền cơ tông đã đuổi tới kịp thời một tên nam tử trung niên áo bào đỏ trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện cự hùng hỏa diễm lao tới tấn công diệp huyền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 lúc trước bọn họ đã giao thủ với tên nam tử ngân phiến kia người này thực lực mạnh tuyệt đối không kém gì sở vân phi sắp đột phá lục giai cao thủ như thế lại chết t ò n g tay diệp huyền là đệ tử lưu vân quốc tuy bọn họ cũng biết thực lực diệp huyền cực kỳ đáng sợ thời điểm diệp huyền đánh chết tên nam tử ngân phiến kia bọn họ vẫn rung động rất lớn vốn nhìn thấy diệp huyền sắp bị nam tử ngân phiến đánh chết nam tử á o đỏ và tử lương nhìn rõ ràng thời điểm vây công cũng không co s u ấ t ruột chỉ trong nháy mắt lại thấy diệp huyền đánh chết nam tử ngân phiến nam tử á o đỏ và tử lương vẫn không dám tin lúc này hét lớn một tiếng đôi mắt đỏ bừng trên đỉnh đầu nam tử áo đỏ chính là sử dụng vũ hồn cựu hùng hòa diễm vũ hồn tri lực tràn ngập toàn thân nam tử áo đỏ b u ộ phát hỏa diễm vô hình trường y quét qua tất cả cảnh vật chung quanh lúc này khi tức nóng rực bao phủ toàn thân diệp huyền diệp huyền cũng không nhúc n í c thẳng tới khi chiến đao màu đen và c ự hùng h ỏ a diễm đánh tới trước mặt long văn kiếm trong tay hắn mới bổ ra lần nữa chỉ trong nháy mắt bổn một kiếm lên người từ lương đồng thời thúc giục diệp huyền phi đao ngăn cả nam áo đỏ tấn công dầm dầm dầm. tiếng kim thiết va chạm với nhau huyền lực làm cho người ta sợ hãi không ngừng buộc phát quét qua b ố n phía một ít đại thụ chúng quanh hóa thành phân vụn từ đó lưu lại hố sâu trên mặt đất hai người vốn cho rằng bọn họ ra tay toàn lực nhất định có thể nhẹ nhõm lưu lại d i ệ p huyền làm cho bọn họ khiếp sợ là d i ệ p huyền một mình đối chiến hai người bọn họ nhưng không lâm vào thế hạ phong đáng chết đôi mắt hai người đỏ bừng lúc này bọn họ vô cùng kinh sau đó nhanh chóng phục dụng hai viên đăng dược vây một tiếng khí tức trên người hai người bọn họ không ngừng tan vọn trên đỉnh đầu từ lương xuất hiện trường côn màu đen khí tức khủng bố bộc phát đột nhiên vũ hồn với năm tinh hoàn màu đỏ xuất hiện. Vũ hồn chi lực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 Nhưng diệp huyền đàn tác dụng kỳ phi m một trọng, tính khi dược đao i à n tập sát từ lương cùng một chiêu thức người mơ tưởng dùng hai lần từ lương nổi giận gầm lên một tiếng nội tâm của hắn không có khinh thị thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào quỹ tích phi đ a o của diệp huyền diệp huyền hồn lực đột phá ngũ phẩm về sau diệp huyền phi đ a o uy lực cũng tùy theo bạo tăng hơn nữa nó cái kia đặc biệt phá huyền hiệu quả đủ để uy hiếp được ngũ giai võ tông nhưng từ lương sớm có chuẩn bị phòng bị cho nên phi đ a o của hắn còn chưa đâm vào huyền lực hộ thể của từ lương đã bị từ lương dùng đao p h á tan đồng thời trong người từ lương dùng đao pha tan đồng thời trong người từ lương dùng đao pha tan đồng thời trong người từ lương bột phát vũ hồn chi lực trong t h ê n thể diệp huyền chính là thời điểm này. Ánh mắt diệp huyền lạnh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 Nguyên lực hỏa diễm bao phủ toàn thân diệp ễ m bao toàn phủ thân d i huyền vào bên trong. bên huyền. Tất Diệp chỉ ả mọi người i n k hô, k là, là, là một thiên vũ sư tứ giai định phong làm sao có thể chịu được nội tâm của tên nam tử áo đen có suy nghĩ này hắn nói thẩm tiệu từ này chết chắt rồi tảng đá lớn trong nội tâm rơi xuống trong mắt của hắn mở to ra chỉ thấy diệp huyền đứng trong ngọn lửa Không b i ế trong lúc nào bên ngoài thân đã bao t đã ù m một tầng á giáp h a i á p ngọn h a n biết Minh thứ gì làm thành vậy mà cứng rắn có thể một toàn Trước Tâm Trùng, Trong ngạnh kháng kích hắn. cứng gì g làm lực mà rắn n vậy có của lửa diệp huyền m ặ t không biểu tình một đạo k i ế m quang sáng lên trước mặt nam tử áo đỏ xinh đẹp trói mắt sáng trói bước người nam tử áo đỏ mở to mắt không dám tin tưởng hắn không ngờ áo giáp bên ngoài thân thể diệp huyền có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn huyền lực hỏa diễm của hắn d ó t vào trong người diệp huyền với thực lực của diệp huyền chắc chắn sẽ bị huyền lực hỏa diễm của mình ăn mòn vì cái gì hắn lại lông tóc không tổn thương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 cho á i gì? Đã c ế Chết thế t thần thái chết như thế nào? Nhìn thấy Mọi người ngây ngốc. như n lộ ra à Nhìn người thấy mọi có bộ dù ạ n như vậy, diệp Huyền nói, như đánh g gật khiếp chết Cho Diệp cái mũi, gật đầu nói, xem như bị ta đánh chết đi. sợ sờ sờ vậy, d đầu xem ta Tự xê. bị trong lòng mọi người đã có chuẩn bị nhưng khi diệp huyền nói ra lời này tất cả mọi người há h ố c mồm trong mắt bọn họ như rơi xuống đất bộ dạng n ẹ n họng nhìn chân chối tất cả mọi người nên chưa thương trước đi ta đi hiện trường xử lý một chút diệp huyền xuất ra một ít đan dược phân phát cho mọi người sau đó hắn thừa dịp thu đon trệ hiện trường hắn lặng lẽ hấp thu vũ hồn chi lực của đám người từ lương không còn sót lại thứ gì sau một lát diệp huyền mới rảnh rỗi đúng đột nhiên diệp huyền nghĩ tới thời điểm mình đánh chết c n g phong trưởng lao thì thân thể bị khí tức q u ỷ dị và phủ lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu thứ này khí tức này mười phần thân bí tuy chưa mang cho hắn tổn thương gì nhưng làm cho hắn có cảm giác bị g i á m thị thật phần khó chịu sau một lát sắc mặt diệp huyền trở nên hết sức khó coi lực lượng này chính là minh tâm chủng không nghĩ tới trong huyền cơ tông còn có một tên luyện hồn sư vương cấp thất phẩm minh tâm chủng nó là ấn ký hồn lực cực kỳ quỵ dị dựa vào vũ hồn chi lực đặc thù và hồn lực khí tức ngưng tụ mã thành minh tâm chủng không có uy hiếp với thân thể nhưng lại có thể định vị nhất định có thể thời khắc định vị v õ giả xem ra cái kia còn phong trưởng l á o tại h u y ề n cơ tông địa vị không thấp lại có thể có được minh tâm chủng cái này có thể phiền thoái diệp huyền trong mày chế tạo minh tâm chủng thật phần khó khăn muốn loại trừ nó vô cùng phiền thoái nhưng dù hồn lực diệp huyền hiện tại khôi phục tới ngũ phẩm cũng không phải không có biện pháp loại trừ trên người hắn có vô tận dung hỏa thứ này có thể đốt cháy ơn ký nhưng một khi hắn lợi dụng vô tận dung hỏa diệt minh tâm chủng khí tức nóng bức của vô tận dung nóng sẽ làm cường giả gieo minh tâm chủng biết được đưa tới huyền cơ tông coi tr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 diệp huyền lắc đầu hắn không giải thích thêm chuyện minh tâm t r ù n g cho dù hắn nói cho bọn họ thì bọn họ cũng lo lắng mà thôi diệp huyền ngươi có thể không đi được không vân nạo tuyết túi đầu cắn răng nói diệp huyền lắc đầu ánh mắt vân nạo tuyết buồn bã vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi sẽ đi nơi nào không không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đi mộng cảnh bình nguyên diệp huyền ngẫm lại mở miệng nói chương năm trăm tám mươi bốn huyền cơ tông tức giận、một. muốn dùng biện pháp giải trừ minh tâm chủng phải chuẩn bị một ít tài liệu là tù mà những tài liệu kia trong liên minh m ư ơ i ba nước không có chỉ có một chút thế lực cơ lớn mới có thể tìm được Mà thế lực cỡ lớn gần liên minh m ộ ư ơ i ba nước nhất không thể nghi ngờ chính là mộng cảnh bình nguyên diệp huyền không bằng ta đi cùng với ngươi thân s ắ c v â n nạo tuyết biến hóa trong nội tâm nàng rất muốn nói ra những lời này nhưng là đến cuối cùng nàng cũng không có nói ra nàng biết rõ cho dù thực lực của nàng có theo chân diệp huyền cũng chỉ là liên lụy mà thôi nàng hận chính mình hận tại sao mình thực lực yếu như vậy Đông định nôn phương ngữ hội trưởng, diệp ra ta làm phiến ngươi chống nòng, nói cho phụ thân không hơn ngươi nhất giúp Diệp phụ hội cho biết, ta ta ta ta ra sao, làm sẽ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 mà diệp ra tu luyện xong cả vô song diệt địa công cũng chỉ có phụ thân ra ra mấy người mà thôi đây cũng không phải hắn không tin được đám người khô trần mà là sợ đám người khô trần gặp được nguy hiểm chữ vật giới chỉ bị người ta đọc đi như vậy lưu thêm một c ấ m chế cho dù người khác đạt được chữ vật giới chỉ cũng không thể phá được c ấ m chế cũng vô dụng còn nữa cường giả huyền cơ tông vẫn lạc tại nơi này ta hy vọng tất cả mọi người nên giữ bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra mảy may nếu không chỉ sợ liên minh m ư ơ i ba nước chúng ta sẽ gặp t a i họa ngập đầu nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng của diệp huyền đám người đông phương ngữ đều gật gật đầu người nơi này không đốc cũng không cần diệp huyền nhắc nhở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 kim lân đến nơi đây đi xuống đây đi ra lệnh một tiếng hào quang màu vàng đắp xuống một người một thú đứng trên mặt đất d ư a theo địa đồ của đám người cùng u phong biểu hiện có lẽ phía trước chính là thành hát thạch của vô không lĩnh d i ệ p h u y ê n lẩm bẩm một câu vô không lĩnh là khu vực biên giới không ai quản lý của m ộ n g cảnh bình nguyên nơi này hoàn cảnh ác liệt yêu thú trải rộng cường đạo sinh sôi có thể nói là vùng đất hung ác thỉnh thoảng có thể khai quật ra bảo vật tại vô không lĩnh cho nên cũng dẫn tới rất nhiều thế lực đến đây đóng quân mà thành hát thạch chính là một trong những thành trì lớn tại vô không lĩnh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 trong ừ lần nhất hiện thứ phát t chế cầm ê n người Lân Kim t r phủ quang bí cảnh, Diệp cảnh, huyền còn chưa nghiên quang qua cứu còn cảng, bí kỹ lúc này hắn cũng có thể quan cảng. huyền tông giận, Trong thể có Trước cơ tức sát kỹ lúc diệp huyền nghiên cứu cấm chế trên người kim lân tại h u y ề n cơ tông xa xôi nơi này có thánh địa trong dây núi huyền k h í dồi dào linh dược khắp nơi nhìn nó xa hoa giống như tiến cảnh đây là huyền cơ tông một trong các thế lực đ ỉ n h nhập tại mộng cảnh bình nguyên nó tọa lạc giữa dây núi từng tòa kiến trúc khí thế bàng bạc nằm trong dây núi cung khuyết mọc lên san sát như rừng tòa nhà điêu lan chắc ngọc rộng rãi tuyệt luân hiện tại trong đại sảnh hội nghị của h u y ề n cơ tông sinh ra một trận động đất một đám cường giả ngồi trong đại sảnh hội nghị thân s á c tất cả thập phần nương g trọng những cường giả này tỏa ra khí thế bằng bạc huyền lực khủng bố bốc lên từ người của bọn họ làm cho người khác không dám ngưỡng mộ bọn họ đều là cao tầng huyền cơ tông cấp bậc thấp nhất đều là trưởng lão cấp vũ tô lục giai bình thường nói một lời sẽ sinh ra chấn động hiện tại bọn họ nom nót lo sợ và run r u y là ai ai có thể nói cho ta biết là ai bảo con của ta đi tới liên minh m ư ơ i ba nước chẳng lẽ trong tông không có những người khác sao vì cái gì quần phong con ta đi liên minh mười ba nước không ai nói cho ta biết các ngươi ai có thể nói cho ta biết một lao giả tóc hoa dâm hung ác nhìn chằm chằm vào rất nhiều t r ư ở n g lao bên dưới thần sắc phẫn nộ ánh mắt lạnh lùng rất nhiều t r ư ở n g lao phía dưới câm như hến cười khổ không thôi lao giả mở miệng tên là c u n g chiến chính là thái thượng trưởng lão huyền cơ tông cũng là phụ thân của quần phong trưởng lão trong huyền cơ tông chỉ có trưởng lao ẩn lui mới có thể thành thái thượng trưởng lão mà muốn trở thành thái thượng trưởng lao chỉ có một điều kiện đó chính là đột phá vũ vương thất giai bởi vậy trong tông thái thượng trưởng lao đại biểu chiến lực đỉnh cấp của tông môn cho nên địa vị của bọ bình thường căn bản không cần quản lý chuyện trong tông chỉ cần bế quan tu luyện cũng có thể đạt được đại lượng tài nguyên cho dù là tông chủ nhìn thấy thái thượng trưởng lão cũng thập phần k h á c h khí ỉ vào thân phận phụ thân công chiến c u ồ n g phong rất hung hăng c ả n quấy trong rất nhiều t r ư ở n g lão lúc này có tin tức phát hiện bí cảnh trong liên minh m ộ ư ơ i ba nước rất nhiều trưởng lão thậm chí muốn dẫn đội rời đi kiếm một c h é n canh cuối cùng vẫn bị c u ồ n g phong trưởng lão cậy thế đạt được nói thật không ít trưởng lão nơi này lúc ấy bất mãn với c u ồ n g phong làm cho bọn họ không ngờ là nhiệm vụ tràn ngập chất béo lại làm lệnh bại hồn lực của quân phong trưởng lão vỡ vụn vào mấy giờ trước nó đã hoàn toàn khác biệt biết được lệnh bài hồn lực của c u n g phong trưởng lão nghiền ác c u n g chiến đang ẩ n cư trực tiếp xuất quan h ỏ i tham tin tức của c u n g phong trưởng lão sau đó gào thét muốn đi liên minh mười ba nước cuối cùng vẫn bị tông chủ kịp thời ngăn cản nếu như để c u n g chiến đi tới liên minh mười ba nước dù n g tính cách c u n g chiến sẽ tàn sát liên minh mười ba nước chó gà không tha tất nhiên cũng làm huyền cơ tông lâm vào trong vòng xoáy lảng lặng chờ c u n g chiến phát thiết tính tình xong tông chủ đường chiêu ngồi ở chủ vị lên tiếng c u n g chiến trưởng lão bất giận chuyện quân phong trưởng lão vẫn là không phải chúng ta có thể ngờ tới ngươi yên tâm quân phong trưởng lão mang theo lệnh bài minh tâm c h ủ của tông môn chúng ta đã biết được thời điểm cồn u g phong trưởng lao vẫn thì lệnh bài minh tâm trùng cũng nghiền nát bởi vậy trên người hung thủ cũng đã bị gieo minh tâm trùng chỉ chờ chúng ta tìm kiếm hung thủ mà thôi bùn tông chủ hứa hẹn mặc kệ đối phương là ai tất nhiên sẽ đời công đạo cho cồn u g phong trưởng lão dù sao đường chiêu cũng là tông chủ huyền cơ tông hắn nói chuyện như vậy công chiến đang tức giận cũng phải thu liễm ộ t ít công chiến cắn răng nói đã như vậy còn chờ cái gì vội vàng tìm ra người cho ta lao phu nhất định phải b ầ m thây hắn thành vạn đoạn đường chiêu cười khổ một tiếng định vị minh tâm trùng thật phần khó khăn ta đã phái người dùng tốc độ nhanh nhất định vị chắc hẳn có thể điều tra ra vị trí nhờ ra ở thôi cùng chiến hử thoáng một phát không nói gì kỳ thật hắn biết rõ c u n g phong có thể đạt được cơ hội như thế không thoát khỏi tính cách tiêu căng của hắn lúc trước hơn nữa tin tức c u n g phong tiến về liên minh m ộ ư ơ i ba nước cũng không phải hắn không biết chẳng qua khi đó không đặt trong lòng bởi vì hắn căn bản không cho rằng địa phương nhỏ bé như liên minh m ộ ư ơ i ba nước có ai mang tới uy hiếp cho c u n g phong kết quả lại đánh cho hắn một bàn thai sau một lát một gã chấp sự phụ trách tìm tỏi khí tức minh tâm trùng trong tông môn chạy tới nhờ thế nào ánh mắt của những người trên hội nghị đều nhìn lên thân chủ họ phi này bẩm tông chủ thái thượng trưởng lão tên chấp sự quỳ một chân c h i n đất cung tính nói căn cứ t khí tức minh tâm chủng của quần phong trưởng lao xuất hiện địa điểm gần đây nhất là tại vô k h ô n g lĩnh cái gì vô k h ô n g lĩnh không phải liên minh mười ba nước sao rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong đại sành lập tức có tiếng nghị luận vang lên ngươi xác định khí tức minh tâm chủng của quần phong trưởng lao xuất hiện tại vô k h ô n g lĩnh đường chiêu tông chủ trầm giọng nói thuộc hạ xác định đường chiêu cao mày hiện tại rất nhiều trường lao tiếng nghị luận không dứt ta nói với thực lực của liên minh mười ba nước làm sao có thể đánh chết quần phong trưởng lão thì ra hắn vẫn lạc tại vô khâm lĩnh bây giờ cách lệnh bài hồn lực quần phong trưởng lão nghiền nát chỉ qua vài canh giờ chắc hẳn không phải là người liên minh m ộ ư ơ i ba nước làm thế lực vô không lĩnh đúng là lớn mật lại dám ra tay với trưởng lão huyền cơ tông chúng ta một đám trưởng lão nghị luận với nhau cũng nổi giận đ ù n giờ g u n g n g giờ đám tạm trùng vô không lĩnh l ã o phu phải làm thịt bọn chúng c u n g chiến gào thét ánh mắt lạnh lùng chuyện này rất không thích hợp đường chiêu lại cao mày thì thào mở miệng tuy vô không lĩnh hôn loạn không chịu đ ổ i đạo phỉ hoành hành dù sao cũng thuộc địa vực mộng cảnh bình nguyên dùng thực lực của phong trường lão người có thể giết hắn kỳ thật cũng không nhiều đây là thứ nhất thứ hai người vô không lĩnh hắm lợi không thấy con thỏ không thả ứng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 đúng vậy tuy không rõ dung mạo nhưng nhìn bộ dạng chỉ chừng hai mươi tuổi dường như còn nhỏ hơn hai mươi tuổi một ít làm sao có thể cùng phong trưởng l ã o chính là vũ tôn lục giai một thiếu niên làm sao có thể giết chết hắn cho dù thiên tài nịch tiên của l a m quang học viện cũng không thể làm được chẳng lẽ thiếu niên này không phải là hung thủ chỉ là chủ mưu cho nên cùng phong trưởng lão mới phóng thích khí tức minh tâm t r ù n g trên người của hắn một đoàn trưởng lão nghị luận với nhau bởi vì nhìn từ ngoài người trong bức họa chỉ chừng hai mươi chưa tới ba mươi khí tức minh tâm chủng trên bức họa thường xuyên sẽ có một ít sai số mang bức tranh từ vô không linh truyền bề nhìn không ra tin tức gì trọng yếu nhất chính là c h ắ c minh thạch đ ị n h vị tông chủ chuyện này giao cho lão phu lão phu nhất định sẽ điều tra rõ ràng rốt cuộc kẻ nào là hung thủ giết con của ta hiện tại cuồng chiến hận không thể bay đến vô không lĩnh bắt hung thủ giết con mình và bầm thầy vào đoạn ta sẽ phái người cầm c h ắ c minh thạch đi cùng với người chỉ cần đối phương nằm trong phạm vi của c h ắ c minh thạch sẽ phát ra cảnh báo đường chiêu cười khổ một tiếng hắn biết rõ tâm tình của cuồng chiến cho nên không có cự tuyệt s i ê u s i ê u s i ê u sau một lát có một tri đội ngũ cường đại rời khỏi huyện cơ tông đi tới vô không lĩnh xa xôi vô không lĩnh trong hang động bên ngoài thành hát thạch d i ệ p huyền đang cẩn thận đánh giá cấm chế trên người kim lân nếu như không phải đã từng phá giải vô tận dung hỏa và cấm chế truyền tống trận tại phong cấm chi địa d i ệ p huyền lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trên người kim lân tuyệt đối đầu váng m ắ t hoa chính bởi vì rắc rối như thế d i ệ p huyền nhìn thấy cấm chế trên người kim lân cũng phải sợ hai thán phục kết cấu của nó không thôi có loại cảm giác không biết bắt đầu từ đâu cấm chế trên người kim lân thật sự quá nhiều rậm rạp chẳng c h ị phong ấn mỗi bộ vị toàn thân của nó từ huyết mạch đến thần thống từ thần thông đến hồn niệm so với cấm chế phong ấn vô tận dung hỏa mà nói cấm chế trên người kim lân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 hắn đứng não g nghệ bên cạnh diệp huyền bộ dạng cao điệu làm diệp huyền cảm thấy đau đầu 333. Diệp dù Diệp do lại người Kim liễm niệm người liễm nhiều loại giai người người Kim giật hiện tại nhiên hiện gặp phát huyền nhanh chóng đánh thủ chế chế thu khí hồn thu hơn, cho nhân thất chưa chắc có thể nhìn ra người là huyền thú hóa hình. huyền mình, thận khí huyền thú quyết, lưu yêu nguyên quả này nông cạn trên Lân. đến vương cũng Lân vốn động cẩn ra của ra của của cầm cầm tức lúc được có tác tức đó đó Đạo xét là là làm và sẽ vũ bị lúc này nó lại rung động với thủ đoạn của diệp huyền trong nội tâm kim lân vĩnh viễn không nhìn thấy sâu cạn trên người diệp huyền thời điểm hắn cho rằng sắp nhìn thấy đ ấ y liền phát hiện nó nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi đi chúng ta đi thành hát thạch b á bá hai đạo thân ảnh rời khỏi hang động và đi tới thành hát thạch chương năm trăm tám mươi bảy tụ bảo hiên một thành hát thạch thập phần to lớn nhìn từ xa nó như mô đất màu đen không có đặc biệt gì sau khi đi tới gần sẽ phát hiện đó là thành trì to lớn t ư ờ n g thành màu đen có dấu vết pha t ạ n càng kể rõ lịch sử lâu dài của nó cửa vào thành hát thạch có vài tên hộ vệ đang thu phí trong vô không lĩnh này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 sau khi rời khỏi con phố quả vặt diệp huyền lại đi tới một con đường khác đường phố mới có rất nhiều cửa hàng nằm tại đây chung quanh hai bên đường có vô số vật phẩm bày da màu sắc rực rỡ cái gì cần có đều có các loại huyền m i n h hộ giáp được đặt trong các cửa hàng trừ chuyện đó ra nơi này có bán không ít đăng dược ánh mắt diệp huyền đ ả o qua đại đa số những thứ này rất bình thường đều là một ít linh dược tam tứ giai bán ra nhiều hơn so với liên minh m ộ ư ơ i ba nước và tốt hơn không ít nhưng đối với diệp huyền mà nói chúng không có chút tác dụng gì cả nghe nói vô không lĩnh thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật không biết trong thành hát thạch có thứ tốt hay không ánh mắt hắn đảo qua đường đi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 phẩm bảo các trước kia là nơi bán linh dược lớn nhất thành hát thạch nhưng hiện tại sắp đóng cửa bên trong linh dược thập phần t h ư ớ thớt trái lại tụ bảo hiên chúng ta hiện tại mới là nơi bán linh dược đan dược và huyền binh lớn nhất thành hát thạch ngươi nghĩ muốn cái gì cái gì cần có đ ề u có khách quan không bằng đến tụ bảo hiên chúng ta tuyệt đối sẽ có thu hoạch kinh người tiểu nhị không ngừng giới thiệu t h ầ n s á c ngạo nghễ cực lực mời diêm huyền nghe tiểu nhị giới thiệu tiểu nhị phẩm bảo các t r ư ớ n g đỏ cả mặt không nói nên lời sau đó lặng lẽ lui về phía sau xem ra ra a hỏa này không phải nói rằng nói bậy khó trách lưu lượng khách trong phẩm bảo các ít như vậy mà tụ bảo hiên lại có khách ra vào không ít d i ệ p huyền gật gật đầu hắn đi theo tiểu nhị đi vào tụ bảo hiên tên tiểu nhị trước khi rời đi c ò n n g ử a đầu nhìn tiểu nhị phẩm b ả o cát thần thái hung hăng càng m á i tuy d i ệ p huyền không thích hành động của hắn nhưng không nói cái gì hắn tới tìm bảo vật tự nhiên nhà ai thực lực càng mạnh hơn nữa thì hắn đi nhà đó d i ệ p huyền cất bước đi vào trong tụ bảo hiên diện tích tầng một c ự c lớn mấy chục tiểu nhị đang bận rộn tại đ â y ảm chương năm trăm tám mươi tám tụ bảo hiên hai vị khách quan kia tầng này chỉ bày một ít bảo vật tam giai kể cả linh dược và đan dược dưới tam giai còn có các loại huyền binh hồn tinh các chủng loại trên thị trường có chúng ta đều có không biết khách quan ng ta dẫn ngươi đi xem xem diệp huyền nói thẳng có cấp bậc cao hơn hay không linh dược tam giai phẩm giai quá thấp hắn căn bản không đặt vào trong mắt lúc này đi vào phù quang bí cảnh lịch lãm rèn luyện linh dược trên người diệp huyền tràn đầy mấy chữ vật giới chỉ cái khác không nói chỉ linh dược ngoài ngũ giai thì diệp huyền có hơn ngàn gốc linh dược lục giai cũng có trên trang gốc về phần linh dược tam tứ giai nhiều vô số kể số lượng linh dược khổng lồ như thế đại đa số đều là kim lân phái thủ hạ thu thập linh dược cao g a i còn nhiều hơn cả liên minh mười ba nước đang có bởi vậy tiểu nhị giới thiệu diệp huyền linh dược tam g a i diệp huyền không liếp mắt nhìn có có Tụ ta bảo hiên lầu à thành ngoài linh lớn linh l cái dai nhất không trên hát thạch, dược dược các có, tam gì đó hai theo ta. Tiểu nhị Tiểu trong k á có h hàng lớn, vội vàng đem diệp huyền lĩnh vàng lớn, bên trên lầu 2. Lầu vội Diệp đem c phục vụ chuyên môn tiểu nhị giao diệp huyền cho một nam tử trung niên hắn vui sướng hài lòng số dưới chỉ cần hắn tiến cửa khách tới thăm diệp huyền mua sắm bất kỳ vật gì cũng có trích phần trăm cho hắn không biết hai vị khách quan muốn tìm cái gì nam tử trung niên d ò xét diệp huyền và kim lân mỉm cười nói hắn ở chỗ này đã thấy qua nhiều tam giáo cựu lưu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 Các tiệm thuốc tiệm t r o nhìn g vô k thấy diệp huyền và kim lân đi vào nơi này tuyệt đại đa số người cũng chỉ lường một cái và không để ý đến nhưng bây giờ nghe được diệp huyền nói thế đám người này lập tức cười ha ha giá hỏa tới từ nơi nào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 k i vương vương một Lân n ó tên thanh niên mặc hoa phục cười to ha ha ha lời nói của hắn làm mọi người chung quanh cười vang cổ tam ngươi lúc này nói không chừng gặp may mắn không ngờ tiếp đãi một gã điện hạ nói không chừng là điện hạ của tiểu vương quốc nào đó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 ha ha vị điện hạ này linh dược cấp thấp nên đi xuống dưới lầu lầu hai đều là linh dược cao dai ngươi nên đi xuống đi nếu không ngươi xuất ra một ít linh dược cao dai cổ tam có thể giám định linh dược cho ngươi một chút ha ha ngươi chỉ nói đùa tiểu tử này nói không chừng còn không có cả linh dược tứ dai đấy ha ha, ha hai h a lùa tới từ nơi nào không hiểu quy củ gì cả mọi người cười ha ha trong giọng nói khinh miệt vô cùng rõ ràng diệp h u y ê n nhiễu mày hắn có thể cảm giác được khách hàng lầu hai của tụ b ả o các trên thân mỗi người đều mang theo n ạ o khí vô không lĩnh vô cùng hỗn loạn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 Vô nhưng lĩnh rất k cô n g tam i s o Trong t nội thân u y là nhân viên phục vụ của tụ bảo hiên lại có thái độ lãnh đạo như thế từ đó làm cho diệp huyền thật phần khó chịu xảy ra chuyện gì đúng vào lúc này có một lao giả mặc hoa phục đi tới hắn nhìn thấy lầu hai hơi có vẻ hỗn loạn nên không vui cổ tam nhìn thấy lao giả này liền giật mình hơi sợ h a i nói lưu quản sự là như thế này hắn cũng nói đơn giản chuyện lúc trước một chút vị khách nhân này muốn hỏi giá cả thu mua hoàng tinh thảo tam giai thuộc hạ bảo hắn đi xuống lầu một hơi tham giá cả hắn lại bất mãn với thuộc hạ người đi xuống trước đi lao giả lạnh lùng liếc hắn một cái đã biết rõ chân tướng sự việc hắn đặt ánh mắt nhìn d i ậ huyền khẽ cười nói vị khách nhân này kỳ thật linh dược dưới tam giai dưới lầu có thu mua nếu khách nhân ngươi hỏi như vậy lao phu báo một chút cũng không sa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 đương nhiên là có quan hệ tụ bảo hiên chúng ta lệ thuộc thiên nhai thương hội linh dược tinh phẩm nhất cũng chỉ cung ứng cho khách quen mà thôi lưu quản sự ngạo nghê nói nếu như các hạ là người ơ ơ y đại gia tộc của hạo thiên đế quốc hoặc là mấy đại hào phú của vô khương lĩnh chỉ cần xuất ra thân phận thì ta chính có thể đi thương hội tìm kiếm vì tiểu h u y n h đệ nếu như không phải vậy thật có lỗi tụ bảo hiên thành hát thạch chúng ta sẽ xuất ra những linh dược lưu quản sự một hơi nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại nói nhưng ta tin tưởng linh dược lục giai của tụ bảo hiên chúng ta mặc kệ các hạ tới từ tệ địa lực nào đều tuyệt đối xưng là chân tờ ơ ờ mờ không có đạo lý chứng mắt trừ phi các hạ không phải thật tâm muốn mua vốn ngay từ đầu lưu quản sự còn chưa xác định d i ệ p huyền là không muốn mua hay mua không nổi nhưng hiện tại thấy d i ệ p huyền trướng mắt linh dược lục cho nên lập tức tỉnh n g ộ thiếu niên trước mặt tuyệt đối là mua không nổi hắn lấy ra linh dược lục giai tuy không phải là tinh phẩm nhất trong linh dược lục giai nhưng trong các thế lực lớn cũng không phải linh dược bình thường chân phẩm Kim Lân vẫn nhàm chán nhìn chung quanh nghe như thế liền liếp mắt nhìn sang rồi sau đó khỏe miệng co giật và nói những thứ này mà gọi là chân phẩm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 không ít khách nhân cười không ngậm miệng lại được còn kém b ò lằn trên mặt đất vài lần linh dược lục giai trong đó ẩn chứa dược lực kinh người vũ tông ngũ giai trực tiếp phục d ụ n g sẽ bạo thể mà chết mà vũ tôn lục giai có thể miễn cưỡng thừa nhận mà thôi hẳn tên thanh niên tóc vàng này là vũ tôn lục giai sao húng chi trên đời này làm gì có người trực tiếp ăn linh dược sắc mặt lưu quản sự lúc này biến thành tái nhuận các hạ mua bán không xả thân nghĩa tại tụ bảo hiên luôn buôn bán công bằng nhưng các hạ tới đây quay dối cũng nên nhìn kỹ bảng hệ hệ thiên nhai thương hội của chúng ta thiên nhai thương hội chúng ta là số một tại mộng cảnh bình nguyên có hợp tác với mấy thế lực đi cấp dám dương ai ở nơi này? ta dám cam đoan mặc kệ các hạ có địa vị gì cũng không ốm nổi lưu quản sự đã xem diệp huyền tới quấy dối ả m chương năm trăm chín mươi mốt thất xác h ố n đồ thổ thiên ngai thương hội các ngươi có địa vị gì ta không muốn biết ta chỉ tới mua linh dược đáng tiếc không tìm được thứ ta cần mà thôi cáo tử diệp huyền k h o á t h o á tay t ụ bảo hiên làm hắn cảm thấy quá thất vọng đã không muốn tiếp tục ở lại nơi này suy linh dược lục giai còn n g ạ i kém hẳn là ngươi muốn mua linh dược thất giai hay sao mặc thiếu gia cởi nạo diệp huyền lớn nhất lập tức lên tiếng ngươi muốn bảo vật thất giai tại thành hát thạch cũng không phải là không có Phẩm m bảo các có đối diện ộ thất đoạn t sắc hỗn độn thổ chính c là tài liệu cực kỳ chân quý thuộc về một loại đại điệu tức ngưỡng mặc dù chỉ là đại điệu tức ngưỡng cấp thấp nhất nhưng cũng là bảo vật vương cấp thất giai công dụng chủ yếu của nó là cải tạo thân thể võ giả giúp thân thể võ giả đạt được lộ sắc và càng thân cận với đại điệu đương nhiên nếu như võ giả tu luyện công pháp thổ hệ đạt được sẽ tốt hơn trừ chuyện t đó ra đại địa vũ hồn của hắn cũng là thổ hệ vũ hồn thất sắc hôn độn thổ có tác dụng tam phúc cho đại địa vũ hồn thật lớn nhìn thấy ánh mắt diệp huyền sáng ngợi bức người mặc thiếu ra vô cùng giật mình cảm giác mình như bị hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm vào hắn mất nước miếng đột nhiên hắn ý thức được mình đang bị nhiều người nhìn chằm chằm vào cố chấn định và cười nạo đương nhiên ta nói sự thật phẩm báo cấp có được thất sắc hôn độn thổ là chuyện không ai trong thành hắc thạch không biết như thế nào chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi mua sắm hay sao mặc thiếu ra ngữ khí khinh bỉ hiển nhiên cho rằng diệp huyền đang nói xạo mà thôi đi diệp huyền không so đo với hắn làm gì lập tức mang theo kim lân quay người xuống lầu đi sang phẩm bảo các đối diện nơi này còn có bán ra thất sắc hôn đ ộ n thổ thật sự là kinh hỉ ngoài ý m u ố n cho dù như thế nào hắn muốn thu thất sắc hôn đ ộ n thổ tới tay tiểu t ử này thật sự đi phẩm bảo các chẳng lẽ hắn thật muốn đi mua thất sắc hôn đ ộ n thổ sao ta đoán hắn đang nói xạo hắn chỉ là ra hỏa nghèo kết hủ l ậ mà thôi hắn thật có thể mua thất sắc hôn đồn thổ hay mặc kệ có mua được hay không, đi xem náo nhiệt đi. Đi. đi lưu quản sự thấy tình cảnh này nhân viên phục vụ lầu hai của tụ bảo hiên cũng há hốc mồm các ngươi ở tại chỗ này ta đùng là muốn xem tiểu tử kia có thể mua thất sắc hôn đ ộ n thổ hay không lưu quản sự hư lạnh một tiếng hắn cũng đi ra ngoài đại sản phẩm bảo các có không ít nhân viên phục vụ đang đứng chán muốn chết trên cầu thang lầu hai có một nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó nữ tử này mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc sa y màu trắng mái tóc dài màu đen b u ố i lại tinh xảo lộ ra thần thái trang n h ã đoan trang gương mặt hồng nhuận phất h ớ t vô cùng mịn màng đôi mắt trong veo như nước chân mày lá liêu con vút nàng vô cùng xinh đẹp đặc biệt là dáng người của nàng tuy bị lụa trắng che khuất nhưng cảm giác có lồi có lõm vô cùng n i ệ u điệu trên mặt của nàng lúc này mang theo một chút u sầu n h ạ t nhạt hai đầu lông mày ẩn chứa sầu lo không biến mất gia thúc sinh ý trong các gần đây như thế nào g ọ n nói như hoàng anh hót văng lên thiếu nữ hỏi một lao giả bên cạnh thở dài nói tiểu thư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 tự nhiên sẽ có không ít thế lực nhìn chằm chằm vào tranh nhau tranh mua nhưng hôm nay thần hành thương hội đang phiêu diêu trong p h o n g vân thế lực nào trong vô không lĩnh đây không phải thế hệ tâm n g o a n thủ l ạ n bọn chúng am hiểu bỏ đá xuống giếng ngược lại làm cho phẩm báo cắt càng gian nan trong thành hát thạch loại chuyện này lão giả cũng không tiện bao nhiêu hắn biết do tiểu thư vì thương hội đã quan tâm không ít nếu như biết do những này cũng sẽ khổ sở nhiều hy vọng thần hành thương hội có thể chống qua a i này trong nội tâm lão giả thở dài một hơi lúc này cửa ra vào phẩm báo cắt có động tính xôn xao sau đó một đám người chen chúc đi vào nghe nói nơi này có thất sắc hỗn độn thổ bán thiếu niên tóc đen dẫn đầu đi vào bên trong cửa hàng lúc này nói với nhân viên phục vụ một câu đám người kia là diệp huyền chuẩn bị mua sắm thất sắc hôn đồ thổ võ giả đi theo diệp huyền vào tụ bảo hiên chương năm trăm chín mươi hai bảo vật giá trị một nhân viên phục vụ trong phẩm bảo cắt đã sớm quen với cảnh răng lưới bắt chim đột nhiên có một đám người tràn vào làm bọn họ nghệ n ố c thiếu nữ và lão giả trên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền s ư n g sở t r ợ ánh mắt nhìn đám người lưu quản sự phía sau trên mặt mang theo thần thái ô n trầm lưu quản sự thiên a i thương hội tụ bảo hiên ở đối diện sao đến phẩm bảo cắt chúng ta còn mang theo nhiều người như vậy là muốn nháo sự sao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 đông vương tử ti giàu gì cũng là đệ tử l a m quang học viện cũng có chút mặt mũi trở lại có thể chống đỡ mặt mũi cho thần hành thương hội nghe nói lấy thất sắc hôn đ ộ n thổ ra bán chính là chủ ý của nàng đáng tiếc ra l a m quang học viện là tổ chức đúng l ỏ n g không giống cựu dương tông huyền cơ tông huyền âm cốc là các tô n g môn đệ tử gặp nạn còn có thể dựa vào lực lượng tô n g môn l a m quang học viện chỉ bồi dưỡng đệ tử về phân việc của đệ tử thì học viện giờ ít xuất đầu chật chật nghe nói hiện tại mấy đại gia tộc thành hắc thạch đã nhìn chằm chằm vào thất sắc hôn đồn thổ đông vương tử ti ti ể u thư xem như mang ra một chiêu bài của thần hành thương hội rồi nhìn thấy đông không ít người ở đây hai mắt tỏa sáng liên tục nghị luận trong đó một ít võ giả nam tính tỏa ra hảo quan khắc thường ánh mắt vô cùng tham lam trong đám người lưu quản sự bị điểm t ê n lại nói đông phương tử ti tiểu thư c ô n có thể ăn bệnh nhưng nói cũng không thể nói lung tung phẩm bảo các của ngươi mở cửa đón khách chẳng lẽ còn có đạo lý sợ khách nhân đi vào hay sao húng chi những người này không phải ta mang tới mà là vị tiểu hình đệ này mang tới đông phương tử ti lúc này mới chú ý tới d i ệ p huyền những mày hỏi ngươi muốn mua thất sắc hôn đồ thổ diệm huyền mang nhiều người tới đây như vậy hơn nữa còn có lưu quản sự của tụ bảo hiền đông phương tử ti có cảm giác diệm tới quấy dối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 ba trăm viên huyền thạch trung phẩm có thể hối đoái nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần bốn vài viên nếu là đan dược đan dược ngũ cần bảy mươi viên hơn nữa không thể là đan dược ngưng huyền bình thường gì đó đan dược tứ phẩm cần một n g à n hai cũng không thể là đan dược bình thường đông phương tử ti nói rõ chi tiết diệp huyền nghe xong cũng có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy hơn nữa liền giá cả cũng thể hiện ra bảo vật vương cấp như thất sắc hôn độn thổ đúng là không thể dùng giá cả bình thường mua được lấy vật đội vật có thể xem như phương pháp giao dịch đơn giản nhất ở đây trừ diệp h u y n ra những người khác thật không có thập phần g i ậ mình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 ta muốn xem thất sắc hôn đ ộ n thổ trước nếu như đồ vật là thật là có thể giao dịch tiểu từ này lại đáp ứng đám người lưu quản sự đi theo xem náo nhiệt cực kỳ khi ép sợ lập tức xôn xao tin tức và giá cả phẩm b ả o các bán ra thất sắc hôn đ ộ n thổ đã chuyển khắp thành hát thạch mỗi một võ giả đều biết thậm chí mấy đại gia tộc thành hát thạch cũng có ý muốn mua nhưng bọn họ biết giá cả của phẩm b ả o các cao nên muốn ép giá một chút phẩm b ả o các không lùi bước nào cuối cùng không có ai giao dịch thành công nói thực ra giá tiền của phẩm báo các cũng không tính là cao dù sao bảo vật thất gia chính là báo vật vô giá có giá đều là phù hợp chỉ có mua và không mua mà không có đạo lý giá cả không phù hợp. nhưng thần hành thương hội gần đây lâm vào trong nguy cơ vội vàng cần tài nguyên cho nên mấy đại gia tộc mới không có sợ hai muốn ép giá như vậy song phương đang so đấu xem ai kiên trì lâu hơn chương năm trăm chín mươi hai bảo vật giá trị một nhân viên phục vụ trong phẩm bảo các đã sớm quen với cảnh răng lưới bắt c h i m đột nhiên có một đám người tràn vào làm bọn họ n g â y ngốc thiếu nữ và lão giả trên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền xức sở t r ợ ánh mắt nhìn đám người lưu quản sự phía sau trên mặt mang theo thần thái ô m trầm lưu quản sự thiên a i thương hội tụ bảo hiên ở đối diện sao đến phẩm bảo các chúng ta còn mang theo nhiều người như vậy là muốn nháo sự sao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 cho nên dùng huyền thạch trao đổi là không được như vậy chỉ có thể dùng đan dược một ngàn viên đan dược t ứ phẩm hiện tại d i ệ p huyền không có nhưng trong chữ vật giới chỉ có không ít linh dược l u y ệ n c h ế nửa nhiều là có thể gom góp đủ số hắn sẽ không công h a o phí nửa tháng l u y ệ n đan nội tâm d i ệ p huyền trong cũng không ớn, hơn n ữ a ai biết nửa tháng sau chờ hắn gom đủ đan dược thì tất h sắc hôn đ ộ n thổ còn ở đây hay không cuối cùng chỉ có đan dược n g ũ phẩm trong phủ quang bì canh con thừa lại gần trăm viên cuối cùng có lẽ đủ để tiền trả mua sắm tất sắc hôn đô thổ thời điểm tu lượt cần dàn dược chỉ có thể lại lượt chê một ít đối với võ gia mà nói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 nàng tóc mày không khỏi do dự như thế nào có vấn đề gì sao chẳng lẽ thất sắc hôn độn thổ của phẩm bảo c á t là giả hay sao diệp huyền tóc mày h ắ n sợ nhất phẩm bảo c á t thả tin tức này ra ngoài chỉ là m a n h lưới đúng vậy à đông phương tử ti tiểu thư người này đều tỏ vẻ lớn vì sao phẩm bảo các ngươi không mang thất sắc hôn độn thổ ra chẳng lẽ là giả đúng vậy ta vẫn nghe nói phẩm bảo c á t có bán thất sắc hôn độn thổ tuy chúng ta chưa thấy qua không bằng lấy ra cho chúng ta nhìn tận mắt chẳng lẽ thần hành thương hội lại đổi ý không muốn bán thất sắc hôn độn thổ hay sao đây không phải đùa nghịch mọi người chúng ta sao đám người theo sau diệp huyền lúc này ồn ào nhao nhao đông phương tử thi cắn cắn bờ môi mắt nhìn lao giả bên cạnh và ra quyết định g i a thúc mang đồ vật ra đây trong phẩm bảo cắt của mình nàng không tin thiên ngai thương hội giám công nhiên cất đ o ạ n lao giả gật gật đầu hắn đi lên lầu chỉ chốc lát sau hắn mang hộp ngọc xuống hộ vệ phẩm bảo cắt cũng ngăn cách đám khách nhân ra ngoài lao giả đi tới trước mặt mọi người và mở hộp ra một đạo hào quang bảy màu, màu rực rỡ xuất hiện khi tức đại địa tức ngưỡng nồng đậm truyền ra khi tức đáng sợ làm mọi người đứng không vững ánh mắt sáng lên đây là bảo vật vương cấp thất giai、sao. rất nhiều người ở nơi đây cả đời chưa từng thấy bảo vật thắt dai hôm nay có cơ hội kiến thức nên nhìn chằm chằm b ả o đôi mắt mở to như trứng ngỗng giống như đang nhìn thấy mỹ nữ mỹ lệ trên thực tế bọn họ cũng không nhìn ra thất sắc hôn đ ộ n thổ có cái gì đặc biệt uy áp của bảo vật vương cấp lại làm bọn họ cảm thấy áp lực hô hấp không nhanh là thất sắc hôn đ ộ n thổ không sai hơn nữa còn là thất sắc hôn đ ộ n thổ thực phẩm diệp huyền liếc nhìn đồ vật đối phương lấy ra đó là thất sắc hôn đ ộ n thổ chân chính ba hộp ngọc khép lại hào quan bảy màu lập tức biến mất khí tức cường đại cũng biến mất theo sau đó mọi người nơi đây có cảm giác như giác như giác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 hắc hắc tới nơi này cả buổi cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn thấy bảo vật đáng nhìn thứ kia vừa rồi tỏa ra thổ huyền chi lực nồng đ ộ n g đáng tiếc quá nhỏ chỉ là một khối lớn như năm đấm nếu lớn một chút làm thành giường ngủ thì quá thoải mái vẻ mặt kim lân lộ ra thần thái mê luyến phốc phốc toàn trường đờ đẫn vẻ mặt ngạc nhiên ánh mắt liên tục nhìn về phía kim lân tên h ngu ngốc này đang nói cái gì quá nhỏ muốn biến thất sắc hôn độn thổ làm thành một cái giường lớn không t i ế p đây chính là thất sắc hôn độn thổ thất dài đấy nó là thứ thưa thất trên đại lục một khối lớn như năm đấm cũng có giá vài tỷ huyền tệ được xưng tụng vật b á o vô giá nếu có k h ô i lớn như cái giường còn không biết giá trị lớn bao nhiêu đâu hắn muốn biến k h ô i thất sắc hôn đ ộ n thổ lớn như thế cũng không ai biến nó thành giường đâu chỉ sợ những cự đầu đỉnh cấp đại lục tại huyền vực cũng không có xa xỉ như thế rốt cuộc các hạ có mua không đông vương tử ti nhìn chằm chằm vào diệp huyền trong nội tâm của nàng khẩn trương mọi người cũng quay đầu nhìn sang hào khí cứng lại mua đương nhiên mua nghĩ đến trong chữ vật giới chỉ của mình có không ít linh dược nội tâm diệp huyền khé động không biết dùng linh dược hối báy các ngươi có nguyện ý hay không diệp huyền có đan dược ngũ phẩm nhưng lại hữu dụng với hắn ngược lại trong chữ vật giới chỉ có vô số linh dược nếu như có thể dùng linh dược hối đoái thì quá tốt đương nhiên như nếu như đối phương không muốn diệp huyền cũng không cơ cầu hiện tại nghe diệp huyền nói thế ánh mắt đông phương tử ti tràn ngập chờ mong lại biến thành lạnh lùng ngươi đang đùa nghịch ta sao nàng lạnh lùng nói các hạ ngươi cũng quá mức rồi dạ thúc cầm hộp ngọc cũng hử lạnh nói một câu huyền lực kinh khủng như một tòa núi lớn đặt lên người diệp huyền uy áp tán giật ra ngoài làm một ít người bên cạnh diệp huyền hít khí lạnh và lui về phía sau tất cả mọi người kinh hãi nhìn lão giả gọi là dạ thúc nghe nói người này là đại quản sự của thần hành thương hội một thân thực lực đăng phong tạo cực hắn là cường giả vũ tôn lục giai hiện tại quả nhiên rất mạnh chỉ k h í tức tán giật ra ngoài đã làm không ít người nơi này không chịu nổi sắc mặt tái nhợt khó trách trong phẩm b ả o các có thất sắc hôn đ ộ i thổ mấy đại gia tộc thành hắc thạch lại không có hành động gì có một gã cao thủ vũ tôn lục giai toa c h ấ n bọn họ muốn cướp đoạt cũng phải lo lo lắng lắng hậu quả ánh mắt đông phương dạng sắc bén nhìn diệm việt m chương năm trăm chín mươi b ố hối hận sanh ruột một mặc kệ sau l ư n g thiếu niên này là ai nếu như thành tâm muốn mua sắm thất sắc hôn nội thổ thì khá tốt nếu như chỉ mua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 đông vương tử ti nghe diệp huyền giải thích lúc này thả l ò n g và lắc đầu nói đầu tiên không cần vội tự tuyển xem trước nói sau diệp huyền thản nhiên nói hắn vừa mới nói xong một đống linh dược tỏa ra dược khí bộc phát lúc này chúng nằm chỉnh tề trên đại điện linh dược trồng chất tại nơi này sắc thái khác nhau từ tam giai đến ngũ giai khí tức các loại linh dược bao phủ đại sành phẩm b ả o cắt toàn bộ phẩm b ả o cắt như biến thành dược viên nhiều linh dược như thế đôi mắt đám người chung quanh gần như h ó a mắt diệp huyền mang linh dược ra quá nhiều có đủ c h ủ loại hơn nữa phẩm giai cũng rất đầy đủ trong đó kém gọi nhất cũng là linh dược tam giai quả thực làm hai mắt bọn họ mờ đ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 nếu như dùng gốc hoàng tinh thảo này luyện chế bạch tinh đan tam d i a i thì có tới chín thành khả năng luyện ra bạch tinh đan thượng đẳng cùng một loại đan dược cũng chia hạ đẳng trung đẳng và thượng đẳng các đẳng cấp nói chung rất khó luyện thành đan dược thượng đẳng cũng giống như vậy giá cả của nó sẽ cao hơn đan dược hạ đẳng và trung đẳng gấp một đống lớn linh dược. nàng dược, có c ả mươi giác n h nhìn thấy quỷ, vẻ mặt khác thường. Nàng thấy khác phát mặt quỷ, vẻ n một gốc lần h dược cõ kém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 cho dù tỷ lệ thành đan hay mức độ dung hợp tạo thành đan dược cao cấp cũng cao hơn các linh dược khác cho nên giá thu mua của chúng ta cũng cao hơn thị trường dùng gốc hoàng tinh thảo này làm thí dụ trên thị trường bình thường thu mua nó là 4.000 h u y ề n tệ bán ra giá 6.000 h u y ề n tệ cho nên chúng ta có thể cho ra giá cả là 6.000 h u y ề n tệ một tây mà linh dược tứ dai giá cả thống nhất là 6.000 h u y ề n tệ không biết các hạ cảm thấy như thế nào đây không phải là gốc hoàng tinh thảo tiểu t ử này lấy ra trong tụ bảo hiên hay sao nhìn thấy gốc hoàng tinh thảo trong tay đông phương tự ti lưu quản sự há hấp ổn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 vừa rồi ta định giá thất sắc hỗn độn thổ là dựa theo bảo vật thất cấp bình thường người mang linh dược cấp bậc khá thấp nhưng tỷ lệ rất tốt cho nên tính toán ba trăm triệu năm trăm ngàn như vậy tính toán ra chúng ta cần bốn ngàn gốc linh dược tứ giai một vạn sáu ngàn gốc linh dược tăng giai số lượng này gần như hối đoái sạch những linh dược cấp bậc thấp trong chữ vật giới trị của diệp huyền thành giao diệp huyền không chút do dự gật đầu những linh dược cấp bậc tháp này là đại lượng huyền thú yêu thú của kim lân đi tìm trong phủ quang bí cảnh hắn cũng không phí tinh lực gì quan trọng hơn là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 trong mắt diệp huyền bắn ra một đạo hà quang chỉ có bao nhiêu huyền tệ như thế cũng muốn mua linh dược của mình lưu quản sự thực sự xem mình là đồ ngu ngốc hay sao bị diệp huyền mục mạ trước mặt bao người sắc mặt lưu quản sự biến thành âm t r ầ m l ử a g i ậ n thiêu đốt trong nội tâm ánh mắt s ấ m lãnh tiểu huynh đệ ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ tốt nhìn ngươi hẳn là vừa tới vô không lĩnh không bao lâu à. vô không lĩnh chúng ta gần đây rất loạn đừng vì không cẩn thận mà chết ngoài hoàng sơn giá lĩnh người nhà muốn tìm thi thể cũng không tìm thấy đâu ngươi đang uy hiếp ta diệp huyền h í mắt nói ta không phải uy hiếp ngươi ta chỉ khuyên bảo ngươi th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 ta muốn đi cũng không có gì khó diệp huyền biết rõ đông phương tử ti có h ả o ý cảm giác với nàng tốt hơn một ít diệp huyền hắn cũng không cần người che chở nhìn thấy diệp huyền rời khỏi phẩm b ả o cát đông phương tử ti và đông phương dạ lưng nhau lúc này lắc đầu thở dài thiếu niên này thật sự là quá ngây thơ ra khỏi cửa phẩm b ả o cát diệp huyền cũng không có đi tụ bảo hiên đối diện mà là đi vào trung tâm của thành hát thạch gia hỏa này lại không đi tụ bảo hiên thật sự to gan đi theo sau xem hắn muốn đi đâu một đám vo giả kìm lòng không được đi theo sau lương diệp huyền lâu hai tụ bảo hiên lưu quản sự hiếp mắt nhìn bóng l ư n g diệp huyền biến mất trong dòng người tiểu tử này lại không đi tới tụ bảo hiền là thực không sợ h a i hay ngu ngốc vô tri lưu quản sự hai tiểu tử kia không tới có nên trực tiếp bắt chúng hay không một tên nam tử trung niên khí tức khủng bố cung kính đứng sau lưng lưu quản sự trong ánh mắt bắn ra một kia h u n g quang lưu quản sự nhìn hắn một cái hắn cười nói người ngu ngốc sao hiện tại độ thủ kẻ đần cũng biết là thiên nhai thương hội chúng ta ra tay nếu như thế lực hai người này tìm tới tập cửa thanh danh thiên nhai thương hội chúng ta đặt ở đâu tuy thoại độ hồi lưu quản sự hung hăng càn q ấ y nhưng kỳ thật rất tinh t ế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 sau đó lại t r a xem bọn chúng có thân phận gì có bối cảnh hay không chương năm trăm chín mươi bảy còn đáng sợ hơn cái chết một tiểu t ử này dám mua thất sắc hôn đồ thổ ta cũng không tin mấy đại gia tộc thành hát thạch không động tâm buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ có trò hay để xem nói đến đây khỏe miệng lưu quản sự n ở nụ cười xâm lãnh nhớ kỹ thiên ngai thương hội chúng ta là một trong bảy đại thương hội của m ộ n g cảnh bình nguyên là người làm ăn chuyện chém chém giết giết nên giao cho người khác làm đi lưu quản sự anh minh nam nhân trung niên cung kính lui xuống diệm huyền và kim lân đi đường nhàn nhã hôn t ứ c của hắn không ngừng tìm kiếm một phía 1, 2,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 Cũng không biết thế lực nào đi tìm mặt hàng chỉ có thực lực như vậy thăm dò bọn họ trong nội tâm diệp huyền càng xem thường tiểu tử ngươi nói cái gì đầu lĩnh đại hán tức giận trứng mắt đôi mắt như trung đồng uy áp võ tông ngũ dai quét qua t r u n g quanh diệp huyền k h o á t khoác tay kim lân giao cho ngươi h ắ c h ắ c rốt cục có thể đánh nhau kim lân ngày hôm nay đi theo diệp huyền khắp nơi trừ buổi sáng ăn bánh bao làm hắn cảm thấy hưng phấn ra lúc khác đều nhàm chán đến cực điểm hôm nay nhìn thấy có thể đánh nhau dáng vẻ bệnh tâm thần của hắn cũng hưng phấn hơn trước hy vọng các ngươi có thể chơi đùa với ta lâu một chút đừng không cẩn thận bị ta đoạt triệt vậy thì quá nhàm chán đồng thời hắn may mắt bảy tám tên võ giả đi theo hắn lập tức lãnh nộ và tấn công diệp huyền mục tiêu của đám người này chính là diệp huyền nói cho đúng là chữ vật giới chỉ trong tay của diệp huyền vậy phần kim lân không phải mục tiêu của bọn họ nhìn thấy mấy người kia tấn công diệp huyền chỉ thấy kim lân xông tới phía trước tiểu tử cút nhìn thấy kim lân nhào lên tên đại hán đầu lĩnh muốn đánh kim lân bay ra ngoài lúc bàn tay của hắn đánh lên ngực của kim lân và n h bàn tay của hắn như đánh thẳng vào sắt é p tay phải lập tức bị chấn động run dậy nhìn kim lân không chút sức đầu mẹ chán ta nói ngươi hôm nay đã ăn cơm chưa kim lân n i t miệng cười cười hắn đang mỉm cười với đối phương nhưng lại tắt một cái hắn đánh đối phương bay ra xa và n h tên đại hán đầu lĩnh bay ra xa tiếng xương cốt vỡ vụn không ít âm thanh giống như gian đầu thân thể đối phương lúc này bay tới cách đó không xa lúc này lện xuống đất tạo thành hố sâu hắn phun màu tươi miệng trên ngực chỉ một tắt đánh nát toàn bộ xương s ừ n của hắn căn bản không có xương s ừ n hoàn hảo ngay sau đó và anh và anh.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 nếu như không phải nó thu lực đã sớm đánh chết đám người này cầu các ngươi tha, mạ, tha mạng tha mạng a chúng ta nhận lầm nhận lầm người lúc trước đám người này còn diếu võ dương a i nhưng bây giờ k h ó c giống không thôi nước mũi nước m ắ t hòa với máu tươi chạy xuống muốn chật vật bao nhiêu có chật vật bấy nhiêu thật sự là không thú vị muốn đánh nhau phải không tìm người lợi hại hơn tới đây chỉ có chút thực lực như vậy quá yếu rồi kim lân vừa nói vừa đấm đá tiếp lúc này đám người kêu thảm thiết liên tục kim lân lại có vẻ mặt không thú vị gì cả đám người c u n g quanh đều há hớp ồn rốt cuộc la thế lực nào trêu chọc vấn đề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 một chết đại hán đầu linh tức giận muốn bùng nổ đồng thời hắn may mắt bảy tám tên võ giả đi theo hắn lập tức lĩnh nộ và tấn công diệp huyền mục tiêu của đám người này chính là diệp huyền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 người thứ hai sợ tới mức đ ồ c ấ p đái đều c h ả y ra hắn run r ậ y không nói thành lời kim lân không đợi hắn trả lời liền thổi một cái lại một cái đầu nổ tung trang diện máu tơi ư đầm địa làm nội tâm người ta phát lệnh hai người thật đ ộ c ác nội tâm đám người chung quanh cảm giác mát lạnh không nói thành lời hai người này quá ác vốn cho rằng bọn họ g à o hơn đám người kia thì thôi không nghĩ tới thật hung ác như vậy giết người giống như giết con gà hoàn toàn không đặt trong lòng chờ kim lân giết đến người thứ tư thì tên đại hán đầu lĩnh lên tiếng đ ừ n g giết van cầu ngươi đ ư n g giết ta nói ta nói đại hán đầu lĩnh khóc giống lên thần sát t h ư n g khổ d i ệ p huyền không cảm thấy thương hại chút nào vừa nhìn đã biết đám người này chính là thế hệ cùng hung c gắt trên tay nhiễm máu tươi và không biết bao nhiêu nhân mạng nếu như hôm nay không phải lực lượng bọn họ mạnh kết cục của hắn và kim lần cũng không sống khá giả là mạc da mạc thông thiếu ra bảo chúng ta làm đại hán đầu lĩnh lên tiếng ánh mắt không dám nhìn sang đám người cách đó không xa mạc thông thiếu ra tất cả mọi người chung quanh đồng loạt nhìn sang tên thanh niên mặc cầm bào màu xanh s ắ c mặt thanh niên kia đại biến hắn bình tĩnh và nói hộp yêu ngươi cũng chớ nói lung tung thì ra là ngươi khoe miệng diệm huyền mỉm cười thiếu niên mạc thông chính là gia hỏa trào phúng diệp huyền nhiều nhất tại tụ bảo hiên các hạng ư ơ i đừng nghe hắn nói lung tung ta căn bản không biết hắn sắc mặt mạc thông tái nhật thân thể phát run hắn đã bị thủ đoạn của kim lân vừa rồi dọa sợ a như vậy sao ngươi không biết hắn lại biết hắn là hộ y ê u diệp huyền cười đùa nói một câu mạc thông xứng sở lúc này hắn tức giận nên hồn nhiên quên đi hắn cũng đã gọi tên của tên đại hán khôi ngô ta ta mạc thông không nói thành lời hắn cắn răng một cái thân thể lập tức lướp vào trong đám người hắn nhanh nhưng người khác còn nhanh hơn chỉ thấy một đạo kim quan xuất hiện chẳng biết kim lân đi tới chờ mặt mạc thông lúc nào hắn hất tay một cái miệng mặt thông phun máu tươi còn mang theo rắn nát hắn chật vật ngã lên bậc thang khách sạn tiến nhất lúc này mặt hắn từ màu tím biến thành màu đen ta là thiếu da m ặ g da ngươi giết ta m ặ g ra chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi mạc thông cho rằng kim lân muốn giết hắn hắn sợ tới mức gương mặt v ặ n véo hét lên giết ngươi ai nói ta muốn giết ngươi ta chính là người yêu thích hòa bình đấy diệ p huyên nhìn về phía kim lân kim lân trói hắn lại vâng kim lân nghe răng cười nói xuất ra một sợi dây t ừ n g trói mạc thông thành bánh trưng nói cho mặt ra nếu như muốn mạng thiếu da của bọn chúng thì pháy người cầm đồ tới ch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 n hai ì n như n ư cả g lẫn vị t khách ư n g quan khách sạn chúng ta phân ba tầm thứ p h o n g chữ nhân chữ địa và chữ thiên trong đó phòng chữ nhân một huyền tệ một đêm phòng chữ địa hai huyền tệ một đêm phòng chữ thiên năm huyền tệ một đêm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 m ạ c thông run dậy không nhẹ chẳng lẽ ra hỏa tóc vàng này ưa thích đặc thù nghĩ đến đắc hàn m ạ c thông sợ tới mức mặt tái xanh đám người diệp huyền nhàn nhã thoải mái cả t h a n h hát thạch hiện tại lâm vào trong phong bạo hai g ã thanh niên thần bí dùng đại lượng linh dược mua sắm thất sắc hôn độn thổ của phẩm báo cát hơn nữa tin tức bắt m ạ c thông thiếu ra vào khách sạn thiên nhất m ạ c ra một tên nam tử trung niên mặc cầm b à o đầu đuối tóc đôi mắt như kiếm ngồi trên ghế thái sư bộ dạng không dận tự uy bên cạnh hắn là vài tên trưởng lao khí thế bất phàm đang quỷ ở đó thần thái cung kính nam tử trung niên chính là một trong những đ cường giả vũ tôn lục giai gia chủ đã điều tra rõ tình hình của đám người hộ biêu thiếu gia đồng ý cho bọn chúng chức vị đội trưởng hộ vệ mặc ra bảo hắn đi thăm dò hai tên thiếu niên kia hơn nữa có thể cướp đoạt chữ vật giới chỉ trong tay bọn chúng nghe được trưởng lão kia nói m ặ t thành thiên m ặ t không biểu tình có thể t r a ra tung tích thiếu gia không mật thám chúng ta tại khách sạn thiên nhất mật thám hai tên thanh niên ở trong phòng chữ thiên thiếu gia ở cùng với tên thanh niên t ó c vàng tình huống cụ thể bởi vì khách sạn thiên nhất lệ thuộc sản nghiệp mộ dung gia tại hạo thiên đế quốc cho nên mật thám không dám làm quá mức căn cứ hai người nói chuyện lúc đó thiếu gia cho tới ngày mai sẽ tạm thời giữ được tính、mạng.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 theo các vị trưởng l ã o xem chúng ta nên làm sao bây giờ vài tên trưởng l ã o l i ế n nhau trong đó một gã trưởng l ã o gương mặt hồng nhuận p h â n thớt người này tức giận nhanh chóng đến g dặn nói gia chủ còn phải nói hay sao người này dám đả thương thiếu ra mạc gia chúng ta theo ta thấy mạc gia chúng ta không bắt hai người này chắc chắn trở thành trò cười tại thành hát thạch tam trưởng l ã o nói đúng khách sạn thiên nhất là sản nghiệp của mộ dung gia nhưng dù sao căn cơ mộ dung gia cũng nằm tại hạo tiên h đế quốc trong thành hát thạch khách sạn thiên nhất chắc chắn sẽ bán mặt mũi cho mạc gia bắt hải gỉ hạ hỏa này xong làm cho dân chúng thành hát thạch biết rõ mạc gia chúng ta không thể chơi vào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 hoàn toàn không khớp với thân phận của hai người trưởng lao chuyên môn thu thập tình báo lên tiếng cho dù đại đế quốc không có các ngươi cho rằng sẽ có người bình thường dám tới thành hát thạch dương mà sao ánh mắt mạc thành thiên lạnh lùng không biết hắn suy nghĩ cái gì gia chủ thiếu gia an huy trọng yếu nhất chúng ta sẽ cầm linh dược đi đổi sao vài tên trưởng lão đều n g h i hoặc không do ý của mạc thành thiên nếu như thực lực của hai người này rất mạnh chuộc người cũng không có gì hơn nữa phải xem đám người này có tài năng như vậy hay không khoe miệng mạc thành thiên tới cười trong mắt của hắn bắn ra hàn quang xâm l ã n lúc này sẽ do ta đích thân chiếu cố bọc chúng đám người hồ b i u thì sao một gã trưởng lão xin chỉ thị m ặ c thành tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái còn cần ta dạy ngươi hay sao vâng tên trưởng lão rung động sau đó l u i xuống sau đó một c h i đội ngũ khổng lồ lao ra khỏi phủ đệ mặc ra bọn chúng dùng khí thế hùng hồn lao tới khách sạn thiên nhất rồi sau đó mấy trăm tên võ giả mặc áo giáp tay cầm lợi khí vây quanh khách sạn thiên nhất vào trong mặc ra chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết vì sao xuất lĩnh nhiều người tới đây vây quanh khách sạn thiên nhất của ta trưởng bày béo hú ra khỏi khách sạn ánh mắt của hắn bắn ra hà quang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 nếu không ngô mố cũng không sẽ nói với gia tộc vài câu xin mời mạc gia chủ trưởng bày béo chấp tay sau đó tránh sang một bên đi chúng ta đi lên mạc thành thiên mang theo vài tên trưởng lao đi vào trong khách sạn thiên nhất được ngô trưởng quy dẫn dắt cho nên đi tới trước gian phòng kim lân điện hạ nạ ta nói bảo gia chủ mạc g i a đi vào một mình trong gian phòng có tiếng nói văng lên cánh cửa tự động mở ra gia chủ một đám trưởng lao tức giận nhìn chằm chằm vào gian phòng mang theo hỏi thăm ngự khí nói các ngươi chờ ở bên ngoài một mình ta đi vào mạc thành thiên nhìn vài tên trưởng lao sau lưng mình cả mặt ra mấy đại trưởng lao chỉ có thể cung kính đứng ở ngoài cửa nếu mấy đại gia tộc cầm mặc ra chúng ta làm đá dò đường mặc thành thiên ta hôm nay cũng làm đá dò đường một lần khoe miệng của hắn nở nụ cười ánh mắt mặc thành thiên lạnh lùng đi vào trong gian phòng hắn muốn xem hai người kia rốt cuộc là người nào mà dám giương ngoài ở thành hát thạch mặc thành thiên đi vào giữa phòng cánh cửa sau lưng đóng lại vào đi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 bên cạnh thanh niên tóc vàng là mạc thông mạc thông toàn thân đẫm máu nằm dưới đất thanh niên tóc vàng một chân đạp lên người của mạc thông dường như hắn đang đạp lên con chó nhỏ mà thôi p h ụ thân cứu ta a p h ụ thân nhìn thấy mạc thành thiên mạc thông lập tức gào khóc thảm thiết ánh mắt mạc thành thiên tỏa sáng k hít sâu một hơi rồi sau đó h i ế p mắt nói nghe nói các hạ muốn mạc gia ta đến c h u người lao phu mạc thành thiên gia chủ mạc gia hiện tại có lẽ các hạ cũng nên thả nhi tử lao phu a mạc thành thiên đích thân tới hắn chỉ có một mình mạc thông là nhi tử bình thường thập phần yêu thương tuy mặc gia là gia tộc số một thành hát thạch mặc thành thiên lai quản giáo mạc thông rất nghiêm chính là sợ hắn gây ra phiền p h i gì đó không nghĩ tới lúc này hắn thật sự bị kẻ khác bắt giờ phút này trên mặt mạc thành thiên không có biểu lộ gì nhưng trong lòng đã sinh ra sắc ý hắn đã quyết định chỉ cần cứu nhi từ gia mặc kệ gia hỏa này có thế lực gì cũng phải thừa nhận lựa gần của mạc thành thiên hắn mặc gia chủ không nên gấp gáp ngồi xuống uống chén trà diệ huyên cầm lấy một chén trà sau đó nói một câu điện hạ nhà ta bảo ngươi ngồi xuống uống trà ngươi không nghe thấy sao kim lân nếch miệng cười, cười một cướp đặt xuống mạc thông phát ra tiếng kêu khổ thấu trời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 lúc này diệp huyền đặt chén trà xuống rốt cục nói chuyện mặc gia chủ không biết lần này ngươi mang bảo vật gì tới chuộc con của mình diệp huyền đi thẳng vào vấn đề nói ngựa khí bình thản giống như không có đặt mặc thành thiên vào mắt các ngươi muốn bảo vật gì mặc thành thiên lên tiếng ngươi cũng đã biết các ngươi hiện tại đã bị võ giả mặc gia chúng ta vây quanh bên ngoài gian phòng bên ngoài khách sạn đều là võ giả mặc gia có tin ta chỉ cần ra lệnh một tiếng võ giả mặc gia chúng ta có thể bắt hết các ngươi đến lúc này hai người các ngươi còn dám bàn điều kiện với ta không nên nói với ta trong tay các ngươi có nhi tử mặc thành thiên ta làm c o tin hôm nay g i cũng b ta tới không phải đến chùa người chỉ cho các ngươi một lời khuyên đứng nên ỉ vào thế lực nhà mình là có thể làm sàng làm bậy nơi này là vô không lĩnh là khu vực hỗn loạn trong ngộng cảnh bình nguyên bối cảnh sau lưng các ngươi không thể sử dụng tại nơi này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 kim lân nghe xong liền bật cười mạc thông bị trói thân thể như quả bóng ra hắn lăn qua lăn lại dưới c h â n kim lân ánh mắt mạc thành thiên ngưng tụ sở dĩ hắn đi vào mà không trực tiếp đập thủ một là vì an nguy của mạc thông hai cũng lo lắng bối cảnh diệp h u y ề n và kim lân hôm nay nghe kim lân nói như vậy mạc thành thiên lập tức nhữ mày nghe ngự a khí thanh niên tóc vàng chẳng lẽ hai người này thật có lai lịch bất phàm gì đó tâm niệm vừa động hắn lúc này cười lạnh và nói mặc gia ta không phải thế lực được nhiều người ủng hộ trong n ộ n g cảnh bình nguyên nhưng cũng không phải a miêu a cầu nào cũng có thể đi lên g i ố n g một bước lao phu mạc thành thiên là cường giả định cấp của thành hát thạch tại thành hát thạch chưa từng có người nào không cho lao phu mặt m ú i một tên vũ tôn lục gia nhị trọng mà thôi d i ệ p huyền hoàn toàn không đặt vào mắt cười nhạo nói lại nói tới mạc gia các ngươi người không biết còn cho rằng mạc gia là siêu cấp thế gia trên đại lục thiên huyền đấy kỳ thật chỉ là tiểu gia tộc bất nhập lưu tại thâm sơn cùng cốc m ạ thôi tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi lại dám vũ n ụ c mạc gia ta đồng tử mạc thành thiên co g ụ c lại hắn tức giận lên tiếng thân là gia chủ mặc gia hắn ghét nhất người khác xem thường mặc gia của hắn d i ệ p huyền làm sao biết hắn là vũ tôn lục gia nhị trọng ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi một vũ tôn lục giai căn bản không xứng bị ta vũ nhục d i ệ p huyền cười lạnh nói dùng t ấ m mắt và thực lực của hắn vũ tôn lục giai trong mắt hắn không có ý nghĩa càng đừng nói vũ nhục gì đó m ặ c thành tiên không nhịn được cười to khẩu khí thật c u ầ n vọng chẳng lẽ các hạ là hoàng tộc hạo thiên đế quốc hay sao hay là nhi tử của tông chủ cựu dương tông huyền cơ tông cho dù như thế cũng không có tư cách nói ra lời như vậy đâu mạc thành tiên nhìn như phẫn nộ trong đó một nửa là thực một nửa khác là dò xét hư thật của diệp huyền chỉ cần diệp huyền nói không nên lời hắn có cơ hội bắt được hai người này sẽ hảo hảo tra tấn một phen diệp huyền làm sao không nhìn ra suy nghĩ của hắn hắn cười n h ạ t nói hoàng tộc hạo thiên đế quốc tính toán cái gì tông chủ cựu dương tông và huyền cơ tông là thứ gì chứ bạn thiếu gia còn không có nhìn vào trong mắt một tuy tùng của bồn thiếu gia cũng không phải bọn chúng có thể trêu chọc kim lân cho hắn kiến thức thực lực của ngươi một chút diệp huyền cười nói t h â n bí thân xác rất khinh t h n vừa mới nói xong chỉ thấy trên mặt kim lân xuất hiện một tia cười nhạo và ngáp giải và anh,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 khuôn mặt anh tuấn hắn đứng nơi đó khí tức bá đạo hiển thị không xót lại thứ gì làm cường giả vũ t ô n lục giai m ặ c thành thiên chỉ cảm thụ một k i a khí tức của kim lân cũng biết do hắn chính là cường giả vũ vương vũ vương thất giai a cả v ô không l ĩ n h không có một cường giả vũ vương ra đời tại ngộng cảnh bình nguyên cũng chỉ có thế lực đỉnh cấp mới có cường giả vũ vương t v a c h ấ n nhưng bọn họ là cường giả đỉnh cấp của thế lực lớn thân ở địa vị cao nhưng hôm nay một cường giả vũ vương đ a n g ở trước mặt hắn hết lần này tới lần khác người này chỉ là một tên tùy tùng mặt thành thiên giống như lâm vào trong mơ có một cảm giác không chân thật thanh niên tóc vàng chính là một tên hộ vệ vũ vương thất cấp a.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 mộng cảnh bình nguyên tính toàn cái diệp h u y ê n suy cười một tiếng bản thiếu g i a đi qua vô tận hải leo qua bất lao phong đặt vào huyền vực cựu trọng tiên h nơi này cũng chỉ là một nơi bản thiếu g i a đi qua mà thôi nếu như không phải thấy nơi này có một khối thất sắc hôn nội thổ bản thiếu g i a cũng không dừng chân thành hát thạch diệp h u y ê n n g ạ o n g h ệ nói diệp h u y ê n nói ra một câu này nội tâm mạc thành thiên chấn động rất mạnh hắn chỉ đọc thấy những danh từ này trong sách cổ mà tôi h nghe nói đều là một nơi trí cao trên đại lục không nghĩ tới thiếu niên này đều đi qua diệp huyền lúc này dùng ánh mắt bệ ngễ nặng nghễ bao quát thương、sinh. khí chất cao cao tại thượng đây không phải là khí chất của quần lá áo l ư ợ n của những thế lực nhỏ có thể tạo thành lại nhìn các thiên tài đỉnh cấp trên mộng cảnh bình không kẻ nào có được khí thế giống như vậy nghĩ đến chính mình lại đắc tội đệ tử siêu cấp thế gia khổng lồ hơn nữa còn mưu toan bắt giữ bọn họ mặc thành thiên lúc này đổ mồ hôi lạnh mặc thành thiên thân là nhất gia c h i chủ cũng không phải mấy câu là có thể bị lừa dối nhưng giờ này khắp này nội tâm của hắn đã hoàn toàn tin tưởng d i ệ p v i nói liên tưởng tới tình báo trưởng lao nói lúc trước mặc thành thiên lập tức bừng tỉnh đại n ộ nghe nói thiếu niên này hối đ o i thất sắc hôn n ộ thổ hắn có đại lượng linh dược dường như đến từ dược viên thượng cổ bởi vậy tất cả đều giải thích thông những siêu cấp thế gia kia chiếm cứ địa vực linh khí dồi dào huyền khí nồng đậm bồi dưỡng linh dược cũng là chuyện đương nhiên nghĩ đến trước kia chính mình thậm chí có động thủ chuẩn bị mặc thành tiên h sợ h a i mất hồn nghĩa một siêu cấp thế gia như thế muốn tiêu diệt mạc ra hắn căn bản chỉ là chuyện phất tay m à thôi dễ dàng như bóp chết một con kiến vị điện hạ này tại hạ mạc thành tiên h lúc trước có mắt không nhìn được thái sơn kính xin điện hạ thứ tội mặc thành tiên kinh sợ nói một câu hoàn toàn không có thần thái hung hăng càn quáy lúc trước hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là kính sợ a thật không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 vì bảo trụ gia tộc không bị diệt hắn cũng chỉ có thể đẩy đứa con của mình ra ngoài đều tại hôn chướng này gây chuyện thị phi làm cho mạc da c h ọ c vào chuyện lớn như thế đây chính là hành vi khi sư diện tổ đấy phụ thân ngươi n g ư ơ i cứu tá a mặc thông nằm dưới chân kim lân hiện tại hắn vô cùng ngạc nhiên hắn không nghĩ tới sau khi phụ thân đi vào chẳng những không có cường thế cứu chính mình hiện tại còn biểu hiện giống như vậy hành vi này hắn không dám tin tưởng đồ hôn chướng ngươi là đồ bất hiếu còn có mặt mũi bảo ta cứu ngươi đắc tội điện hạ người chết chưa hết tội điện hạ ngươi muốn tiểu tử hôn đản này chết không cần ngươi đọc thủ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 h o à nếu t như n cường ó t giả vũ vương nói ra mạc thành thiên sẽ không giật mình như thế d i ệ p huyền có thể nói ra lời này nhưng tuổi chưa tới hai mươi thật sự là gặp quỷ rồi chẳng lẽ thiếu niên này nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng thực lực lại cao hơn mình sao trong lòng của hắn đổ mồ hôi lạnh đầm địa miệng không ngừng giải thích điện hạ hay nói dỡn tại hạ nào dám đậu thủ trước mặt điện hạ tại hạ chỉ là một con sâu c á i k i ế n thổi một hơi cũng có thể diệt một đám thật không diễm huyền giống như cười mà không phải cười nói ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi ta chỉ nhìn thấy ngươi không có lỗ mảng giống như con của ngươi nên mới nói thêm vài câu nếu như ngươi vừa rồi dám đậu thủ ta dám bảo đảm ngươi sẽ là một cỗ thi thể đúng đúng điện hạ nói đúng mặt thành thiên gật đầu như gà mồ thóc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 chỉ một tiểu gia tộc trong thành trì tại vô không lĩnh đã có thể xuất ra hơn mười gốc linh dược lục giai khó trách số lượng cường giả còn nhiều hơn liên minh mười ba nước nhiều như vậy tuy mạc thành thiên mang tất cả bảo vật ra ngoài nhưng diệp huyền không có lấy đi tất cả cũng không phải hắn rủ rẻ mà là vừa rồi hắn đã có một kế hoạch mới chương sáu trăm linh ba thuần phục diệp huyền hai ân mười gốc linh dược lục giai không tệ ta lấy huyền thạch trung phẩm ta cũng cầm làm tiền tiêu vật những thứ khác n g ư ờ i thu đi diệp huyền không mặn không nhạt nói một câu mạc thành thiên xứng sở hắn vốn cho rằng diệp huyền sẽ mang tất cả đi không nghĩ tới chỉ lấy vài món trong đó về phần nhất ba bình đan dược ngũ dai quý giá nhất lại không nhìn một chút đây là mạc thành thiên suy đoán mà thôi cũng đúng thân phận đệ tử siêu cấp thế gia là gì đan dược cái gì căn bản không nói chơi sao có thể nhìn chúng những đan dược này thật sự là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được rồi mang nhi tử của ngươi trở về đi hào hào quản giá o một phen về sau đ ừ n g lại chọc vào người không thể chọc điện hạ nhà ta tâm tư nhân hậu đổi lại là ta đã sớm một tắt san bằng gia tộc của ngươi rồi kim lân một cước đá mạc thông hắn rất xem thường dưới một cước của nó dây thừng trên người mạc thông đều đức thân thể chết lặng cũng khôi phục năng lực hành động phụ thân mạc thông nào tới trước mặt mạc thành thiên và gào khóc đ ồ h ữ n trướng còn không quỳ xuống nhận lỗi với điện hạng mạc thành tiên h căm hận nói mạc thông vẹn mặt c ầ u xin hắn quỳ bên cạnh và cúi đầu thông qua trao đổi giữa phụ thân và diệp huyền mạc thông cũng hiểu rõ hai người diệp huyền có địa vị kinh hãi người cũng không phải phụ thân có thể đã tội tại sao mình bị ma quỷ ám ảnh chuẩn bị đoạt đồ của hắn chứ hai vị thiểu nhân đi trước mạc thành tiên h thu đồ vật trở lại hắn cẩn thận nói một câu hắn đã không dám lại tiếp tục đối mặt với diệp huyền sợ hai người mất hứng thì thai vạ tới nơi người đi xuống đi diệp huyền khoác k h o tay đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn gọi mạc thành thiên lại đúng rồi hai chúng ta mới tới mộng cảnh bình nguyên không biết mộng cảnh bình nguyên các ngươi có danh lam thắng cảnh gì tông môn đế quốc thế nào cầm chút ít tư liệu cho chúng ta xem lần này ta ngao du đ ạ i lục mới đến cho nên có chút đau đầu d i ệ p huyền lơ đã nói ra mạc thành thiên nghe xong vốn s ữ n g sở t r ợ ánh mắt của hắn kích động mẹ k i ế p tự mình khổ b ấ c mà hắn mắng chửi mình hai tiếng trong lòng hắn lại kích động hít thở rồn rập nhi tử đắc tội điện hạ đó là thai họa lớn bằng trời ai có thể nói t a i họa không phải vì vui điện hạ là người mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cần có cái gì nhất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 diệp huyền thản nhiên nói nhưng trong lòng lại cười t h ầ m mặc thành thiên đúng là biết leo lên bắt bụi thô là thật mặc thành thiên cắn răng một cái cao giọng nói điện hạ tuổi còn trẻ đã bắt đầu ngao du đại lục thanh niên tuấn tài như điện hạ tiểu nhân bội p h ụ c nhất nếu như điện hạ nguyện ý mặc g i a ta ngày sau sẽ nghe theo hiệu lệnh của điện hạ có chuyện gì chỉ cần phân phó mạc g i a ta một tiếng mặc g i a ta tuyệt đối không lùi bước núi lao biển lửa cũng q u y ế t xông vào vì treo lên diệp huyền mặc thành thiên cũng bất chấp giá nào diệp huyền híp mắt mắt lại nhìn mạc thành thiên chỉ thấy ngữ khí của mạc thành thiên sụt sôi sắc mặt đỏ lên ánh mắt kiên định hiển nhiên cũng không phải thuận miệng nói ra.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 nói xong hắn vỗ đầu mạc thông một cái nói còn không mau bãi kiến điện hạ mạc thông bãi kiến điện hạ mạc thông sợ hai nói ra diệp huyền cười nhạt một tiếng nói hôm nay không nhờ có người ta cũng không gặp được mạc gia chủ nơi này có viên đan dược ngươi cầm đi chữa thương đi xem như tâm tình bổn thiếu ra tốt nếu không ta cũng không thu các ngươi làm t ù y tùng đâu diệp huyền ném ra một viên đan dược bộ giá ngữ khí bình thản đúng đúng đó là vinh hạnh của thuộc hạ trong nội tâm mạc thành thiên vui mừng như điên hắn lại vỗ đầu mạc thông lần nữa gõ hắn c h o n g váng đầu ó c điện hạ ban đan dược cho ngươi ngươi còn không cảm tạ điện hạ sao đa tạ điện hạ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 m ạ c thông lúc này hoàn toàn n g â y n g ư ờ i hiện tại mới qua vài phút mà thương thế của hắn đã khỏi hẳn m ạ c thành thiên đứng bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m mọi chuyện đang diễn ra đây quả thật là đan dược khó l ư ợ n g trên người mình không phải không có đan dược ngũ rĩa chữa thương cho dù là loại tốt nhất muốn chữa thương chi nhi tử cũng cần thời gian vài canh giờ điện hạ ban đan dược đã chữa khỏi thương thế trong vài phút siêu cấp thế gia chính cấp là siêu tùy h ế gia, t tiện ban đan dược chữa thương cũng nịch thiên như thế nghĩ tới tương lai quang minh cho nên m ạ c thành thiên kích động thân thể du dạy được rồi các ngươi cũng chớ thất thần m o n man tư liệu m ộ n cảnh bình nguyên tới đây cho ta về sau có phân phó gì ta sẽ gọi các người nếu như làm tốt ta sẽ tài bồi các người nghe được diệp huyền nói thế mạc thành thiên kích động đỏ mặt chẳng lẽ mạc gia ta thật sự sắp bậc h ờ i hôm nay gặp được diệp huyền tuyệt đối là thiên ý an bài mạc thành thiên hưng phấn không thôi lại tùy tiện cho chuyện một lát diệp huyền bảo kim lân dẫn mạc thành thiên và mạc thông ra khỏi phòng rất nhiều trưởng lão mạc gia đang chờ ở bên ngoài ánh mắt bọn họ đầy n g o n độc huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển tùy thời sẽ chiến đấu bọn họ sẽ đại khai sát giới trưởng q u khách sạn thiên nhất cũng xuất lĩnh hộ vệ khách sạn đứng cách đó không xa trong lòng của h ắ n rất rõ mục đích của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 trong suy nghĩ của bọn họ đám người diệp huyền đã lựa chọn thỏa hiệp mặc thành tiên thần thái khiêm cung hắn đang chuẩn bị cáo từ kim lân nghe được tên trưởng lão nói như thế liền sợ tới mức xanh mặt hắn vung tay tắt một c á o tên trưởng lão kia bị đánh bay vào góc tường đồ hông trướng tại sao ngươi nói chuyện với kim lân tiền bối như thế mặc thành tiên gào thét giận dữ chính mình thật vất vả mới trèo lên bắp đùi của điện hạ mấy trưởng lão quá không có ánh mắt nếu chọc giận điện hạ và kim lân tiền bối những cố gắng của mình vừa rồi hủy hoại trong n g thước tên trưởng lão kia bị đánh bay vào góc tưởng, hàm răng cây, vẻ mặt ngốc nhìn mặc thành tiên gia chủ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 bọn họ giống như tên hòa thượng s ờ đầu mà không có tóc kim lân tiền bối vừa rồi đệ tử mạc g i a không biết điều lời lẽ xúc phạm tiền bối tiền bối ngươi yên tâm sau khi trở về thuộc hạ sẽ giao hơn hắn đoạt lấy chức trưởng lão của hắn mạc thành tiên cẩn thận nói ra sợ những trưởng lão này chọc giận kim lân mấy đại trưởng lão nghe thế liền n g h ê n g ố c sững sờ nhìn mạc thành thiên và kim lân mấy người đều cảm thấy đầu góc không đủ dùng nô trưởng quý cũng n gây ra như phóng mạc thành tiên là người nào đây chính là gia chủ mạc gia tại thành hát thạch đấy cường giả vũ tôn lục giai dập chân một cái thành hát thạch cũng phải run dày vài lần rốt cuộc hai người kia dùng phương pháp gì lại làm g i a chủ mạc g i a khiêm tốn như thế bỏ đi ta kim lân ta là người so đo chuyện nhỏ sao điện hạ phân phó ngươi làm ngươi đừng quên đấy kim lân t h ẳ n g nhiên nói đúng đúng thuộc hạ n h ớ kỹ tiền bối lồng dạ rộng lớn thật sự là mẫu mực của đời ta mạc thành thiên vẫn nghiêm túc nói một câu kim lân chẳng muốn lại để ý tới mạc thành thiên b vớt mẫu ngựa quay người tiến vào gian phòng gia chủ cuối cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ngài không phải đi vào bảo vệ thiếu ra sao khách khí với bọn chúng như vậy làm gì thấy kim lân trở ra vài tên trưởng lao mới cẩn thận hỏi tham gia chủ chương sáu trăm linh năm về sau ta bảo cây ngươi hai cái gì bọn chúng với chúng ta nhớ kỹ về sau hai vị kia chính là chủ nhân của mặc gia trước mặt bọn họ tuyệt đối không được bất kính bọn họ có phân phối gì chúng ta nhất định phải hoàn thành hoà n mỹ mặc thành thiên lạnh lùng nói một câu chủ nhân mặc gia chúng ta mấy đại trưởng lão đều há h ố c mồm không biết đã xảy ra chuyện gì chuyện này là đại sự của gia tộc vài tên trưởng lão cũng bất chấp mặc thành thiên cường thế trong quá khứ vội hỏi gia chủ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thứ khi nào mặc gia chúng ta nhận bọn họ làm chủ chuyện này quay về nói đi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 Huyền thú không ngừng chém giết lẫn nhau căn bản không thành khí hậu nếu như huyền thú và yêu thú thật có thể liên hợp với nhau còn có thể đến phiên nhân loại làm chủ điện hạ vì huyền thú nhất tộc quật khởi đúng l à n h ọ c lòng khó trách hắn muốn trà trộn vào trong nhân loại thì ra muốn học tinh túy nhân tộc cường đại c h í hướng vĩ đại như thế kim lân lập tức bị diệp huyền thuyết phục thật sâu mặc ra p h ủ đệ m ặ c thành thiên vừa trở lại lập tức phân phó trưởng lao phụ trách tình báo sửa sang tất cả tư liệu thế lực lớn trong n g ộ n cảnh bình nguyên thật kỹ càng gián do nhiều lần không có sai lầm gì rốt cuộc hắn có cơ hội ngồi xuống hắn thoải mái nhàn nhạt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 vị kim lân tiền bối kia chính là vũ vương thất giai hàng thật ra thật đấy m ặ c thành thiên vừa dứt lời mấy đại trưởng lao chung quanh ngây người như tượng gỗ hắc hắc giật mình sao chỉ là một tên vũ vương thiên tài cũng chỉ là người hầu của điện hạ ừ các ngươi cũng không nhìn cường giả vũ vương chỉ là người hầu thân phận điện hạ có thể nghĩ nếu như không phải vị điện hạ kia vừa tới mộng cảnh bình nguyên mặc ra muốn chúng ta chỉ là c ó c ghẻ trèo lên đùi thiên nga mà thôi m ặ c thành thiên dương dương đắc ý hắn cũng âm thầm khen ngợi bản thân mình cơ chí hắc hắc bởi vì mặt thành thiên hắn có thể nắm chặt cơ hội nên biến t a i họa thành chuyện tốt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 Mạc Gia h ù nghe ổ tiến nói mạc thành thiên và mấy đại trưởng lao trở ra hai bên hoàn toàn không phát sinh xung đột gì mà là ngoan ngoãn rời đi m ạ c g i a mạc thông thiếu g i a cũng bị mang đi chẳng lẽ mạc g i a thực giao t i ề n chuộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết sao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 đúng như lưu quản sự suy đoán trừ mạc ra ra ba đại gia tộc khác tạo thành h ắ t thạch sau khi điều tra không có kết quả cả đám không còn kiên nhẫn đêm khuya hàng lâm một đám người mạc h ắ t y xuất hiện và liên tục đi tới bên ngoài khách sạn thiên nhất nhớ kỹ lát nữa tốc chiến tốc thắng cướp được thất s ắ c hôn đ ộ i thổ phải nhanh chóng rời đi nếu như không cần thiết không được ra tay với hai tên thiếu niên kia một tên nam tử che mặt nói với võ giả giới trưởng thời điểm hắn đang phân phó hai gia tộc khác cũng đã phân phó thủ ha của mình như thế mục đích của mấy đại gia tộc là thất xác hôn nội thổ diệ huyền và kim lân lai lịch thần bí nếu như không cần thiết bọn họ cũng không dám lấy mạng hai người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 vào lúc này s i ê u s i ê u s i ê u t r u n g quanh gian phòng hai người diệp huyền và kim lân có từng thân ả n h khí thế bất phảm ngăn cản đám hắc ý nhân tập kích đầu lĩnh là một người khí thế bất phảm thực lực vũ tôn lục gia nhị trọng bộc phát hắn như chiến thần đứng trước gian phòng gia chủ lý gia gia chủ từ gia gia chủ ngụy gia đã đến thì cần gì giấu đầu lộ đôi chứ hôm nay có mạc gia chúng ta ở đây ba gia tộc các ngươi đừng mơ tưởng tiến thêm một bước tiếng quát vang lên mặt thành thiên hảo khí bốc lên tận trời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 trên mộng cảnh bình nguyên có tiêu chuẩn thế lực lớn vô cùng đơn giản đó chính là có đường cường giả vũ vương thất g i i thiên nai thương hội thần hành thương hội đều là một trong các thế lực lớn cho nên số lượng thế lực lớn rất nhiều không dưới mấy c h ủ thế lực đỉnh cấp cũng không ít tổng cộng chỉ có mười đại thế lực đỉnh cấp mà thôi theo thứ tự là ba đại đế quốc hạo thiên đế quốc minh nguyệt đế quốc thanh phong đế quốc tứ tông gồm cựu dương tông huyền cơ tông kiếm tông thần hải tông và h u y ề n âm cốc chiến thần bộ lạc và lam quang học việt ả m chương sáu trăm linh bảy mặc gia trung tâm một mười thế lực lớn này chính là thế lực đỉnh cấp nhất trên m ộ n cảnh bình nguyên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 hắn cũng hiểu rõ tình huống bên ngoài mặc g i a muốn phụ thuộc hắn thì phải làm ra một ít chuyện gương mẫu hiện tại chính là thời điểm mặc g i a thể hiện giá trị bản thân cho nên nội tâm diệp huyền không nội diệp huyền không nắm nảy đám người mạc thành thiên đang chém giết bên ngoài rất h u n g ác lúc này ba đại tộc dốc toàn bộ lực lượng phái ra không ít cường giả tinh anh là vì bảo chứng thu thất sắc hôn đ ộ n thổ đến tay ba đại tộc liên thủ đối kháng mặc g i a tuy mặc g i a phái toàn bộ cường giả nhưng cũng nhanh chóng rơi vào hạ phong mạc thành thiên tiểu tử kia cho ngươi ăn thuốc gì làm người dám đối nghịch với ba gia tộc chúng ta nhanh chóng tối lui nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc ba đại tộc tộc trưởng liên tục ra tay huyền lực cấp bậc vũ tôn lục giai bắn ra bốn phía và nổ tung liên tục thành h á c thạch lấy bốn đại gia tộc vi tôn thế lực khổng lồ các đại gia tộc có rất nhiều sản nghiệp nên đ ố i trọi gây gắt mặc dù như thế trên nhiều khía cạnh bốn đại gia tộc vẫn tương đối khắc chế dù sao một khi chính thức khai chiến toàn diện đối với cả thành h á c thạch mà nói chính là một hồi tai nạn hôm nay đối mặt với thất sắc hôn độn thổ và đại lượng linh dược trên người diệp huyền hấp dẫn bốn đại gia tộc không thể không đại chiến ừ muốn với lui hai người bên trong không phải các ngươi có thể ngấp nghé mặt thành tiên hừ lạnh một tiếng ba đại tộc tộc trưởng tiến công b ư c hắn lui về phía sau.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 chúng ta sắp không kiên trì nổi một gã trưởng lão mạc gia bị vài tên hãy nhân vây công gian nan hét to một tiếng tiếng nói chưa biến mất đã bị một trưởng đánh thổ huyết bay ra xa gia chủ chúng ta mau bỏ đi a tất cả mọi người sắp gánh không được rất nhiều cường giả mạc gia thổ huyết nói ra ngăn cản vô cùng gian nan mạc thành thiên nếu ngươi không nghe khuyến cáo cũng không nên trách chúng ta không k h á c h k h í ba đại tộc trưởng l i ế p nhau trao đổi ánh mắt sau đó trong mắt bắn r a thần thái hung h á c nếu mạc thành thiên uống nhầm thuốc muốn một người đối kháng ba người bọn họ cơ hội tốt như thế có thể chém giết mạc thành thiên khi đó mạc g a sẽ xóa tên khỏi thành hát thạch đến lúc đó chẳng những đạt được bảo vật càng có thể chiếm đoạt tất cả sản nghiệp của mạc gia đây chính là tài phú còn làm người ta đỏ mắt hơn cả thất sắc hôn đồn thổ nhiều Sắc! Ba đại chủ Mạc của chầm có Mạc của Mạc cường Ba bông ngang nhiên ra tay. đại đến lại, giữ không hề nhiên thué, Thành Thiên không phía hắn tung ngừng Trong lòng tươi thời này Dầm dầm dầm! Máu về xuống, nhưng đây là thời khắc cuối cùng nên hắn phải nhịn thời điểm này hắn lui lại thì cố gắng của hắn biến thành cái gì thật vất v ả treo đến một cây đại tụ h chẳng lẽ sắp thành lại bung tha húng chi mạc thành thiên đã thuần phục đối phương hiện tại gặp nguy hiểm chật vật bỏ trốn tư cách tiểu nhân như thế ngay cả mạc thành thiên cũng cảm thấy đáng xấu hổ tuy hắn hung hăng càn quáy bá đạo làm việc liều lĩnh nhưng kinh doanh cục diện mạc r a tốt tới cực điểm có thể nói nhất nôn cửu đình hết lòng tuân thủ hứa hẹn không thể lui chết cũng không thể lui ánh mắt mạc thành thiên đỏ thấm trong nội tâm này sinh ác độc gia tộc của hắn không thể vì hắn nhất thời xúc động mà bị hủy diệt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 càng làm huyền lực trong thân thể hắn tăng trưởng một đoạn nhất định cảm giác lực lượng b ộ c phát còn mạnh hơn hắn thời điểm đ ỉ n h phong nhưng thương thế của hắn khôi phục thực lực có tăng lên hắn vẫn thua kém ba đại gia tộc không có đột phá mang tính quyết định còn có thể đánh bại đối phương hay sao trong nội tâm mạc thành thiên trong vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của d i ệ p huyền ba đại tộc lúc này cảm nhận được đám người mạc thành thiên biến hóa nên vô cùng chấn động sắt trong nội tâm bọn họ sinh ra một tia thần thái kiên kỵ lúc này gầm lên một tiếng sau đó ra tay ngay sau đó mạc thành thiên bất chấp nghĩ hoặc hắn đánh một trường vào đầu ra chủ lý ra nhìn thấy một trường đánh tới gia chủ lý gia muốn đưa tay ngăn cản tiến công nhưng hắn không nghĩ tới là sau khi hắn đánh một trưởng gia chủ lý gia đứng ngây ngốc không n ú c đ í c h hai anh gia chủ lý gia bị một trưởng đánh bay ra xa như rượu đất dây toàn thân máu tươi đ ầ m đĩa m ạ c thành thiên s ữ n g sở ngay sau đó hắn kịp phản ứng hắn đánh một trưởng về phía gia chủ mỹ gia lý gia chủ gia chủ mỹ gia khiếp sợ lên tiếng không biết tại sao lý gia chủ không phản kháng thời điểm hắn muốn phản kích mạc thành thiên thì hắn phát hiện một chuyện kinh khủng có uy áp vô hình hàn lâm huyền lực trong người của hắn đông cứng như đá hoàn toàn khó có thể điều động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 hắn muốn đánh chết người ba đại gia tộc độc lĩnh thành hát thạch hiện tại xem ra không cùng suy nghĩ với điện hạ điện hạ gọi tộc trưởng ba đại gia tộc vào làm gì chẳng lẽ muốn thu phục ba đại gia tộc mặc kệ điện hạ muốn làm cái gì mặc thành tiên hắn không có tư cách hỏi đến mặc thành tiên dẫn ba tộc trưởng vào trong gian phòng điện hạ ba đại tộc tộc trưởng đã mang tới mặc thành tiên cung kính nói chỉ thấy ba người toàn thân làm máu bản thân bị trọng thương quỷ d ạ p trên đất bọn họ kinh ngạc sợ hãi nhìn kim lân và diệp huyền đồng thời nhìn chằm chằm vào mạc thành tiên mặc thành tiên ngươi đã đầu nhập vào thế lực khác chẳng lẽ ngươi quên vô không lĩnh sẽ không thể do thế lực b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 càng lực làm huyền lực trong t h â nội tâm mạc thành thiên trong vẫn không thể h tâm ă n n g t r ư ộ t bọn họ sinh ra một tia thần thái kiếm kỵ lúc này gầm lên một tiếng sau đó ra tay ngay sau đó mạc thành thiên bất chấp nghĩ hoặc hắn đánh một trưởng vào đầu ra chủ lý ra nhìn thấy một trưởng đánh tới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 trước ự tin mất hết, biết lại bọn họ ợ c cũng lực Đối điểm phương nhìn từ điểm nào cũng là thế nào từ t là i ngoài. từ theo quy định, thế bên định, Dựa ự quy l bên ngoài không được tranh o được đ ạ sáu y khống chế trăm hắn khống chế linh chín không không sinh tử hộp vụ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 mặc kệ các hạ yêu cầu bồi thường cái gì lão phu cũng có thể cân nhắc muốn ta thần phục thì nằm mơ đi ta ngụy vĩ ta tuyệt đối không nhận ai làm chủ ngụy vĩ phẫn nộ lên tiếng thần sắc kiên quyết d i ệ p huyền cười nhạt một tiếng các hạ rất có c ố t khí bản thiếu gia cũng rất thưởng thức người có c ố t khí đã như thế bản thiếu gia cho phép ngươi chết có tôn nghiêm có c ố t khí kim lân d i ệ p huyền nhìn sang kim lân bên cạnh vâng điện hạ kim lân cười hắc hắc hắn vô một trường vào đầu của người người. ngụy vĩ ngụy vĩ mở to mắt đầy hoảng sợ còn chưa kịp nói cái gì đã không còn chút tiếng động ánh mắt dần dần ảm đạm còn c lại gia hai ủ lý gia và g a ra chủ từ gia nhìn thấy từ vị à là dàng gà. kinh không không hại nói giết là giết, căn bản không có nửa phần do dự, giết người giống giết Diệp cười hai người, vẻ mặt tấm ác. Hai nhỏ. căn bản nửa phần như huyền nhạt nhìn sang Quả sau ác, ác. có đó mặt do dự, dễ vẻ v tấm bản thiếu ra rất dễ nói chuyện nếu các ngươi đã lựa chọn thì ta sẽ thành toàn vị gia chủ nghị gia này rất có cơ khí bản thiếu ra thỏa mãn nguyện vọng của hắn không biết hai vị lựa chọn như thế nào diệm huyền nói chuyện ngu hòa t ư ơ i cười ấm áp nhưng lọt vào trong mắt gia chủ lý ra và gia chủ từ ra lại là nụ cười của mạc ủy hai người lướt nhau sau đó cắn răng nói chúng ta chúng ta nguyện ý thần phục các hạ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 kỳ thật muốn tiêu trừ sinh tử hồn phù của ta rất đơn giản nếu như các ngươi có thể tu hành đạt tới vũ hoàng bắt g i a i bằng vào tu v i võ hoàng ngưng luyện r a võ đạo c h â n ý chắc hẳn có thể tự mình giải trừ sinh tử hồn phù cho nên các ngươi muốn thoát khỏi khống chế của ta thì phải tu luyện đi chờ các ngươi đột phá tới vũ hoàng bắt g i a i bản thiếu ra cho các ngươi tự do cũng không sao cả diệp huyền cười nhạt nói một câu hai gia chủ nhì nhau n trong nội tâm vô cùng đ ắ g chát luyện hồn sư hoàng cấp bắt phẩm tu luyện tới vũ hoàng bắt dai mặc kệ diệp huyền nói là loại nào thì bọn họ cũng không thể cả tới cả mộng cảnh bình nguyên l u y n hồn sư tôn cấp lục phẩm chính là tồn tại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 một thiếu niên trẻ tuổi như thế nhưng có thể thi triển hồn ấn đáng sợ như vậy một thiếu niên mười mấy tuổi bên người có vũ vương thất giai đi theo hộ vệ cho dù bối cảnh hay thiền phật đều là đỉnh cấp trên dại lục đi theo một chủ nhân như thế có lẽ nhân sinh của bọn họ từ nay sẽ tiến sang t r a n g mới trong lòng hai người lại có một tia chờ mong m ặ c thành tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong nội tâm vô cùng g h e n ghét hắn là người đầu tiên đầu nhập vào điện hạ đều không có bị sinh tử hồn phù k h ô n g chế không nghĩ tới gia chủ t ử gia và gia chủ lý gia lại đi sau nhưng vượt lên trước mạc thành tiên rất rõ ràng tuy điện hạ không có gieo sinh tử hồn phù lên mình là vì muốn mình yên tâm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 Tuy mộ dung ra là hào phú trong u dung y mộ hạo h t i ê nội đế quốc n h ư tâm lô n g trưởng h a n vào quỹ nghĩ tới điểm này hắn nhìn thấy gia chủ mạc gia gia chủ lý gia và gia chủ từ gia cùng nhau đi tới hắn lập tức lên gốc xảy ra chuyện gì lý gia và từ gia không gây phiền toái cho mạc g i a sao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 trong quá trình này thiếu niên dẫn phát tất cả sự kiện l ô n g tóc ít tổn thương từ đó dân chúng nghi hoặc và tò mò không thôi cũng làm cho hai người diệp huyền bị đồn đãi cảng huyền bí sáng sớm ngày thứ hai ba người mạc thành thiên mượn danh nghĩa xin lỗi n g ô t r ư ở n g quỹ đi vào khách sạn thiên nhất điện hạ nơi này là bảo vật của ba đại gia tộc và ngụy gia kính xin điện hạ xem qua mạc thành thiên cung kính đặt chữ vật giới chỉ trước mặt diệp huyền nhìn thấy đồ vật bên trong diệp huyền cảm khái vô không lĩnh đúng là có tiền trong chữ vật giới chỉ có các loại bảo vật nhiều vô số kệ huyền thạch trung phẩm không dưới một viên huyền thạch hạ phẩm gần hai mươi và viên cùng với các lo trừ à i liệu, công pháp của các đại gia tộc, cái giá đều công của các tộc, cần có đều có, gì pháp t ị liên linh lấy. dai, Diệp huyền tự nhiên thành. Huyền trung huyền huyền không nhận thạch thạch một ít tự chút t phẩm hạ phẩm khách khí và và dược cao r chuyện đó ra d i ệ p huyền còn phát hiện một ít tinh thần huyền thiết thất gia trong nội tâm lập tức vui vẻ không nhỏ hắn dùng hồn huyền thiết luyện chế ra diệm huyền phi đao tuy đến bây giờ còn có công hiệu cực lớn nhưng cũng chỉ có thể đối vũ tôn g ngụ giai một khi gặp được vũ tôn lục giai thì khó mà phá được huyền lực hộ thể của đối phương hơn nữa long văn kiếm trong tay hắn cũng chỉ là huyền binh tứ cấp nó đã không theo kịp thực lực của hắn nhưng có tinh thần huyền thiết thất giai thì không giống p h ả i trải qua luyện chế mới có thể tăng diện huyền phi đao và long văn kiếm lên vài cấp bậc cầm tinh thần huyền thiết để vào chữ vật giới chỉ d i ệ p huyền lại nhìn lệnh bài bên cạnh sắc mặt hắn n g ư n g trọng tấm lệnh bài này có hình tam giác nó tỏa ra khí tức cực kỳ cổ quái loại khí tức này cho dù d i ệ p huyền nhìn thấy cũng phải kinh hãi hỏi thăm ba người mạc thành thiên một chút ba người bọn họ chỉ tỏ vẻ lệnh bài k i a lấy được trong bảo khố của người ra về phần có tác dụng gì thì bọn họ không rõ lắm diệm huyền nhìn kỹ và phát hiện lệnh bài thật sự không có tác dụng gì khác hắn tiện tay thu vào trong chữ vật giới chỉ rồi sau đó giao các đồ vật còn lại giao cho ba người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 sau khi ăn xong mọi chuyện diệp huyền lại hỏi thăm tin tức tinh phách thạch trong thân thể hắn có giao minh tâm t r ù n g muốn loại trừ cần các loại tài liệu đặc thù mà tinh phách thạch là tài liệu đơn giản nhất trong việc loại trừ tâm minh tâm t r ù n g minh tâm t r ù n g một ngày không loại trừ diệp huyền trong nội tâm chính là một ngày bất an c h ữ huyền cơ tông đã cho cùng phong trưởng lão minh tâm t r ù n g n g ọ bài chính là tuyệt đối không phải làm làm bộ dáng tin tưởng không lâu về sau chính là sẽ thông qua minh tâm t r ù n g khí tức tìm mà đến nghĩ đến chính mình vẫn bị một q á i vật khổng lộ nhớ thương trong nội tâm diệp huyền thập phần khó chịu hắn hơi hiểu các loại tài liệu trầm âm một lúc sau đó nói mặc dù tinh phách thạch chỉ là tài liệu lục giai nhưng điều kiện hình thành thập phần hạ khác hơn nữa tác dụng thập phần thớt thớt tại thanh hát thạch chưa từng nghe nói có sự tồn tại của tinh phách thạch chẳng những thanh hát thạch cả vô không lĩnh cũng không có loại vật này điện hạ nếu như ngươi cần tinh phách thạch thuộc hạ có thể phái người thu mua trong vô không lĩnh nơi này không nhất định có hoặc là tìm những đại thương hội như thần hành thương hội và thiên nhai thương hội có lẽ bọn họ sẽ có tồn kho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 h u y ề n âm cốc và chiến thần bộ lạc đều là tô n g môn cho nên điện hạ không có khả năng đi vào mặt khác ba đại đế quốc có phòng đấu giá của bọn họ nhìn xem có khả năng có thu hoạch hay không cuối cùng chính là l a m quang học viện nói đến đây ánh mắt từ tĩnh sáng lời đúng rồi điện hạ nếu như ngươi thực tập phần cần tinh phách thạch thì có thể đi l a m quang học viện chỉ cần ngươi gia nhập l a m quang học viện đừng nói tinh phách thạch cho dù một ít tài liệu thất giai thưa thất cũng có thể tìm được mặc thành thiên và gia chủ lý gia lý ngọc cùng gật đầu điện hạ dùng thiên phú của ngươi nhất định có thể gia nhập lan q u a n học viện không có vấn đề đến lúc đó muốn bảo vật gì cũng dễ dàng trong nội tâm diệp huyền k h ẽ động lan quang học viện thân là một trong ba thế lực đ ỉ n h cấp trong mộng cảnh bình nguyên nó nhận đệ t ử khắp mộng cảnh bình nguyên nhất định là hải nạ bách xuyên chính mình tiến vào trong đó cũng không ai chú ý tới hơn nữa diệp huyền nhớ rõ thần hành thương hội đông phương tử ti cũng là thành viên của lan quang học viện nhưng mà lan quang học viện thật cho hắn tiến vào sao hình như biết rõ diệp huyền nghĩ hoặc mặc thành thiên tươi cười giải thích điện hạ lan quang học viện hàng năm đều công khai tuyển nhận đệ tử thiên tài đến từ các nơi trong ngộng cảnh bình nguyên năm nay còn nửa năm sẽ có một đoạn tuyển nhận muốn gia nhập lan quang học viện khả năng cơ bản nhất chính là hai mươi lăm tuổi phải đạt tới thiên vũ sư tứ giai đây vẫn chỉ là cơ bản nhất thật sự hai mươi lăm tuổi mới đạt tới thiên vũ sư tứ giai căn bản không có khả năng gia nhập lan quang học viện tin tưởng với thực lực của điện hạ lại vô cùng dễ dàng mạc thành thiên vuốt mông n g a nói một câu diệp huyền từ chối cho ý kiến nội tâm của hắn cười khổ một tiếng mặc dù lan q u a n học viện chỉ là học viện đỉnh cấp trong n g ộ n cảnh bình nguyên nhưng không nghĩ tới lại chọn đệ tử hà khắc như thế dưới 25 tuổi đột phá thiên vũ sư tứ giai nếu như bông u thời gian mở phù quang bí cảnh ra như vậy chỉ có thiên kim quốc hạ thất tịch mới có tư cách này nhưng đây chỉ là điều kiện sơ cấp mà thôi cũng không nhất định chứng minh hạ thất tịch có thể gia nhập lan quang học viện hết lần này tới lần khác diệp huyền biết rõ thân phận của hạ thất tịch không giống tầm thường chỉ sợ cũng không phải là đệ tử bản thổ liên minh mười ba nước cũng khó trách địa vị của liên minh mười ba nước h è n mọn như vậy cho dù số lượng thiên tài hay tiến cảnh đều kém mộng cảnh bình nguyên qua xa trong nội tâm diệp huyền nghĩ như vậy lại hỏi lan q u a n học viện chiêu sinh có hạn chế lai lịch hay không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 Chương sau q a n khi ệ n Vốn n cho giải tớ của n đáp r xong ba người mạc thành thiên có cảm giác thể hồ có đình lúc này không thể chờ được chạy đi tu luyện nhìn thấy ba người vội vàng như thế d i ệ p huyền tức cười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 nếu như không phải hậu trường của tụ bảo hiên là thế lực lớn thiên nhai thương hội chỉ sợ ba đại tộc đã sớm san bằng tụ bảo hiên cho dù như thế tụ bảo hiên về sau còn muốn chiếm cứ thị trường của thành hát thạch là chuyện không có khả năng thành hát thạch náo động và tin tức ngụy gia bị diệt cũng chuyển khắp vô không lĩnh loại tranh đấu gia tộc này này quả thật là chuyện ngày thường tại vô không lĩnh bởi vậy cũng không dẫn phát bao nhiêu m a n h động ngược lại thiên nhai thương hội gần như đóng cửa đột nhiên xuất hiện một đám đan dược cao cấp và chiếm cứ thị trường nhanh chóng cũng hỏa hoan tin tức nguy n ă n của bọn họ và chuyển khắp vô không lĩnh nhưng người của vô không lĩnh thật không ngờ là ba ngày sau càng có tin tức ch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 chuyện đầu tiên cuồng chiến đi vào vô không lĩnh chính là điều tra tin tức của c u ồ n g phong trưởng lão làm cho hắn khiếp sợ là cả vô không lĩnh không có tung tích của phong trưởng lao xuất hiện tại đây một ít cường giả huyền cơ tông trận mắt há h ố c m ộ m căn cứ chắc minh thạch cho ra kết quả c u ồ n g phong trưởng lao đánh minh tâm t r ù n g tỏa ra khí tức vô không lĩnh hiện tại điều tra tin tức c u ồ n g phong trưởng lao lúc ấy không có xuất hiện tại bất cứ thành thị nào của vô không lĩnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ c u ồ n g phong trưởng lao lúc ấy sau khi trở về từ liên minh m ư ơ i ba nước khi đi tới vô không lĩnh còn chưa vào tòa thành đã bị đánh chết vừa có ý niệm này trong đầu đội ngũ tập v u n của huy vì vậy đội ngũ tập hung dựa vào c h ắ c minh thạch và tiến hành khảo thí kết quả này càng làm bọn họ chấn động c h ắ c minh thạch lại tìm ra khí tức minh tâm t r ù n g điều đó không có khả năng vài tên cường giả huyền cơ tông trận mắt há h ố c mộn minh tâm t r ù n g chính là một lao tổ của huyền cơ tông bọn họ nghiên cứu chế tạo ra không có ai biết lao tổ kia chính là luyện hồn sư thất phẩm duy nhất trong ngộng cảnh bình địa vị tại huyền cơ tông c ự cao c hắn từng t ừ nói g n qua muốn khu trừ minh tâm chủng vô cùng khó khăn trừ vài loại tài liệu đặc thù ra chỉ có vũ hoàng bát g a i và hồn hoàng bát g a i mới có thể xóa đi khí tức minh tâm chủng Chương 614, hung thủ hiện hiện, một trong đó có vài loại tài liệu đặc thù vô cùng thưa thất trong m ộ n g cảnh bình nguyên đều bị tất cả đại tông môn khống chế về p h ầ n ngoại giới có khả năng tồn tại huyền cơ đã sớm âm thầm giám thị hôm nay k h í tức minh tâm trùng lại biến mất chẳng lẽ người này chính là cường giả vũ hoàng bát g i a i hay sao căn cứ chắc minh thạch truyền lại bức họa người này nhiều nhất chỉ hai mươi tuổi cho dù thế nào cũng không có khả năng là cường giả võ hoàng nhất định đ ổ ở phương áp dụng thủ đoạn nào đó ẩn nấp khi tức của minh tâm trùng người tức giận nhất trong đó chính là cuộc chiến sau khi hắn tức giận xong cũng bình tĩnh trở lại điều tra cẩn thận cho ta Cùng p h o lúc này ta có một tin tức đặt lên bàn của công chiến sau khi hắn phát hiện đó là tin tức tại thành hát thạch thì ánh mắt lập tức nghiêm trọng tin tức này là thượng biểu minh thời điểm cồn g phong vẫn là có hai tên thanh niên xuất hiện gần thành hát thạch trong đó là một tên thanh niên tóc vàng mắt vàng một tên thanh niên tóc đen mắt đen có vài phần cùng loại với bức họa chẳng lẽ hai người này trong nội tâm cùng chiến lại xuất hiện một ý niệm trong đầu ánh mắt lạnh lẽo đi đi thành hát thạch một ngày sau đó đội ngũ huyền cơ tông đã đi tới thành hát thạch đám người cùng chiến không chút do dự gọi người phẩm b ả o cát tụ bảo hiên và ba đại tộc cùng với khách sạn thiên nhất tuy huyền cơ tông không thể trực tiếp mệnh lệnh các đại gia tộc nhưng với tư cách là ba thế lực đ ỉ n h cấp trong n ộ n cảnh bình nguyên bọn họ triệu hoán không có người nào dám làm trái công chiến tạm thời chuẩn bị trong đại sảnh lúc này tụ tập một đám người trong thành hát thạch nếu như không phải uy thế của huyền cơ tông quá mạnh mẽ đám người m ặ c thành thiên mới mặc kệ bọn họ cùng chiến ngồi ngay ngắn trên chủ vị lúc này mở mắt ra ánh mắt của hắn bắn ra lãnh ý nhìn sang mọi người trong phòng hắn nói mục đích ta triệu tập các vị tới nơi này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 lão phu nghe nói trong đoạn thời gian đó có hai thanh niên tới thành hát thạch không biết các ngươi có biết lai lịch của hai thanh niên kia không trong lòng ba người mạc thành thiên lập tức nhảy dựng lên bọn họ làm sao không do người trẻ tuổi m ạ cuồng chiến nói chính là diệp huyền và kim lân lúc trước huyền cơ tông tuyên bố lệnh truy nã hơn nữa còn dán bức họa trong thành ba người mạc thành thiên từng hoài nghi cùng phong tới điều tra diệp huyền nhưng m ạ cuồng chiến hiện tại tới đây bọn họ hoàn toàn không thể nói mạc thành thiên gật đầu nói tiền bối nói chính là hai người kia ta có ấn tượng hai người này một tuần trước tới thành hát thạch của chúng ta sau khi hắn mua sắm một khối thất sắc hôn đ ộ n thổ trong phẩm báo các chúng ta hắn ở lại vài ngày và rời đi bọn họ không quá hiểu lai lịch của đám người này người nói láo đột nhiên cuồng chiến h ừ lạnh một tiếng lúc này uy áp kinh khủng bao p h ủ lên người mạc thành thiên mạc thành thiên cảm thấy huyền lực toàn thân đông cứng thân thể bị áp chế không thể nhúc đích lúc này có xúc động muốn quỳ xuống hắn vội vàng vận chuyển công pháp d i ệ p huyền đã từng sửa trước qua lúc này cảm giác cấm áp bao p h ủ thân thể cuồng chiến dùng uy áp đ ể ép hắn cũng giảm đi một nữa mạc thành thiên âm thầm kinh hai chủ nhân cương đại trên mặt hắn lại lộ ra dáng vẻ tức giận b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 ý của ngươi là ngươi nhìn chúng cực minh đan mới không có đậu thủ hơn nữa còn thủ hộ cho hắn thời gian ngắn cuồng chiến cười lạnh nói mạc thành thiên gật gật đầu đúng thế mạc thành thiên ngươi lừa gạt ai đó đột nhiên trong thân thể cuồng chiến buộc phát huyền lực cực kỳ cường đại huyền lực t r ù n g kích lên người mạc thành thiên lúc này hắn xông ra ngoài lúc này mạc thành thiên phun ra một ngụm máu tươi cuồng chiến tức giận k h í tức khủng bố chấn áp cả đại điện sắc mặt khó coi chỉ thấy c u n g chiến hít mắt sắc cơ â m trầm hắn nói mạc thành thiên nếu như ngươi lại không thành thật một chút như vậy đừng trách bạn trưởng lão không khắc khí với ngươi mặc thành thiên bị cuồng chiến như vậy một công kích khỏe miệng lập tức tràn ra máu tươi sửa chữa người té h ngã ở đằng kia chật vật không chịu nổi h ắ n đứng lại không có lùi bức và sợ hãi mà là xóa đi khỏe miệng máu tươi đồng thời mang theo giận dữ nói cuồng chiến tiền bối mặc thành thiên ta mặc dù chỉ là tiểu gia tộc trong vô không lĩnh nhưng cũng là một trong rất nhiều thế lực của vô không lĩnh các hạ thân là tiền bối huyền h ư n g cơ tông đến thành hát thạch điều tra chúng ta đã nghe theo điều khiển hơn nữa bẩm báo chi tiết tiền bối làm như vậy là thế nào hơn nữa căn cứ vào quy củ m ộ n cảnh bình nguyên quy củ ha ha ha cuộc chiến lạnh cười ngươi cho rằng ngươi nhắc tới quy củ là ta không dám giết ngươi hay sao khi tức vũ vương khủng bố trực tiếp ép mạc thành thiên q u ỷ dạm xuống đất hoàn toàn không thể nhúc nhích mảy may năm đó tất cả thế lực lớn thật sự có quy củ nhưng q u ù n chiến thân là thái thượng trưởng lão huyền cơ tông hôm nay thật giết mạc thành thiên cũng không có thế lực nào vì mạc thành thiên mà đợi công đạo với huyền cơ tông tối đa cũng chỉ mang tới ảnh hưởng thanh danh huyền cơ tông mà thôi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 lúc này tính toán các ngươi gặp may mắn nếu để cho ta biết rõ các ngươi có lừa g ạ t t a không quản các ngươi là thế lực gì đều phải chết nhớ kỹ nếu như về sau có tin tức của hai tên kia phải báo cho ta biết ngay c u n g chiến cảnh cáo đám người mạc thành thiên một câu sau đó vội vã rời đi h i ệ n nhiên đi điều tra tin tức của diệp huyền và kim lân nhìn bóng lưng c u n g chiến rời đi mạc thành thiên và những người khác cảm thấy bếc khuất đối mắt nhìn nhau sau đó không có trao đổi gì lúc này bọn họ rời khỏi nơi này trong khu vực núi rừng hoang vu một tên thiếu niên đang ngồi k h a n h chân tu luyện chính là diệp huyền đột nhiên có một con chim ưng truyền tin tức độ lên vai của hắn cầm ngọc giản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 hiện tại diệp huyền k h ô n g chế thiên hỏa không mạnh trọng yếu nhất với tu vi của hắn hiện tại cũng không thể bảo trì trạng thái vô tận dung hỏa bao phủ minh tâm t r ù n g cho nên trong quá trình che dậy khí tức minh tâm t r ù n g vẫn tỏa ra ngoài một ít công chiến cũng phát hiện đặc điểm này thỉnh thoảng thường xuyên sử dụng chắc minh thạch dò xét khí tức của hung thủ ngay từ đầu công chiến còn mang theo đoàn người tập hùng đ ổ i theo sau mấy lần thất bại công chiến lại ngại đám trưởng lao tập hùng tốc độ quá chậm thời gian quá dài vì vậy mỗi lần chắc minh thạch phát hiện hành tung của diệp huyền công chiến lại một mình tiến lên phía trước không thể không đó giả đạt tới vũ vương thất giai đã có thể phá không phi、hành. t ố cũng độ c h không phải hắn đ sợ cùng chiến có kim lân bên cạnh nên hai người có năng lực khắc chế cùng chiến chỉ khi nào giết cùng chiến d i ệ p huyền sẽ gặp phải chính là toàn bộ huyền cơ tông đổi rét dù sao một gã trưởng lao vũ tôn và một tên thái thượng trưởng lao vũ vương tranh lệch nhau quá lớn đến lúc đó diệp huyền hắn căn bản hông có chỗ trốn trong n mộng cảnh bình nguyên bản thân hắn không sợ nhưng sau lưng hắn chính là liên minh m ộ ư ơ i ba nước trước khi có đủ thực lực diệp huyền cũng không muốn dẫn thai họa lên liên minh m ộ ư ơ i ba nước thời gian ba tháng trôi qua nhanh chóng trong thời gian ba tháng diệp huyền không ngừng đào thoát đ ổ i r ế t huyền lực càng ngày càng ngưng tụ hơn nữa thời gian khống chế vô tận dung hỏa càng ngày càng dài hắn hiện tại đã có thể làm được mỗi thời khắc khống chế vô tận dung hỏa bao trùn hồn hải ít nhất năm ngày tuy năm ngày sau hắn cần phải có thời gian nghỉ ngơi một lúc nhưng ít ra quá trình đào thoát cuồng chiến đ ổ i rét dễ dàng hơn nhiều Lại qua nửa tháng,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 hai mắt diệp huyền đỏ bừng như máu cả quá trình không thuận lợi cựu huyền ngạo thế quyết luyện hóa hắn liên tục vận chuyển huyền lực ngũ dai trong cơ thể mình chậm rãi luyện hóa tức n h ư ỡ n g chi lực đang rót vào trong thân thể một tia tức n h ư ỡ n g chi lực rất nhỏ chậm rãi bị luyện hóa sau khi luyện hóa tức n h ư ỡ n g chi lực và vận chuyển theo huyền lực sau đó thẩm thấu vào mỗi bộ vị thân thể càng dung hợp với mỗi tế bào trong thân thể dần dần trong thân thể diệp huyền tỏa ra hào quang bảy màu cường độ thân thể của hắn chậm rãi cải biến càng ngày càng mềm dẻo cũng càng ngày càng mạnh ngay từ đầu chỉ luyện hóa một tia nhỏ bé như đầu kim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 hắn tìm một khu vực rừng sâu núi thảm một đường chạy như điên thậm chí hắn còn không biết mình đang ở nơi nào diệp huyền đã quyết định thời gian một tháng hắn phải hào hào lợi dụng mới tốt k h í tức minh tâm t r ù n g bị loại trừ mất lúc này hắn chạy ngược chạy sôi và bị truy tung liên tục cuộc sống như vậy không dễ chịu một đường bay vút mấy canh giờ rốt cuộc diệp huyền cũng đi tới bên ngoài núi rừng đột nhiên có âm thanh chém g i ế t vang lên bên h a y nhìn chung quanh chỉ thấy hơn mười tên võ giả đầu lĩnh là đại hán gương mặt tối sầm sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn k h o miệm còn cười xấm lánh bọn họ vây quanh một thiếu niên một hai chục tuổi,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 h ắ c h ắ c muốn thế nào chẳng lẽ thời điểm này các ngươi còn không hiểu sao ta chẳng những muốn đ ổ vật trên người các ngươi còn muốn mạng các ngươi tên đại hán mặt đen khúc như phong cười dữ tợn hắn nói chuyện cực kỳ khó nghe giống như con vịt đắng tê ờ ngươi dám tuy la ra chúng ta không phải đại gia tộc nhưng cũng đi theo mộ dung gia các ngươi dám đụng đến ta mộ dung gia tuyệt đối sẽ không đông tha các ngươi mộ dung gia mộ dung gia tính toán là cái gì khúc gia chúng tê làm việc gì huyền cơ tông trước mặt huyền cơ tông mộ dung gia các ngươi cũng dám hung hăng cả cái húng chi chúng ta giết các ngươi ở nơi này thì có ai biết khúc như phong ta làm h thành c đại ca nói đúng, nói n m thiếu bọn c h gia xem ra khúc như phong thật sự có can đảm động thủ lát nữa ta sẽ tận lực ngăn cản hắn một lát ngươi nghĩ biện pháp chạy đi nhớ ký chạy ra bên ngoài sân mạch sâu trong sân mạch mới có thể giúp bọn họ có một ít hy vọng chạy trốn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 một kiếm vừa rồi cũng không phải đ ấ u cơ trục lợi mà là trực tiếp chính diện đánh lui chúng ta không như phong nghe hai người kinh ngạc như vậy hắn biết do thực lực hai tên thủ hạ của mình nhìn k h í tức thiếu niên này tuyệt đối không giống một người có thể đánh lui hai thủ hạ của hắn vừa rồi chương sáu trăm mười tám huyền cơ tông hai thiếu niên này ẩn giấu thực lực không như phong nghĩ đến một khả năng hắn lại lắc đầu thiếu niên kia nhìn chưa tới hai mươi tuổi k h í tức trên người cực kỳ đáng sợ nếu như nói hắn ẩn giấu thực lực làm sao có thể cho dù thiên tài lam quang học viện cũng không có đáng sợ như thế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 có thể bồi dưỡng thiên tài như thế đều là đệ tử thế lực lớn nếu như tùy tiện đắc tội đối phương khúc gia không sợ nhưng có thể tránh thì tận lực tránh đi các ngươi là người huyền cơ tông d i ệ p huyền nhìn chằm chằm vào đối phương và lạnh lùng hỏi một câu d i ệ p huyền vốn chẳng muốn quản tới chuyện gia tộc tranh chấp nhưng hắn vừa rồi nghe được khúc gia là thủ hạ của huyền cơ tông như vậy hắn không thể không ra tay đối với huyền cơ tông d i ệ p huyền hận c h ú n g t h ấ u xương c u n g chiến lao thất phu vẫn đổi u giết hơn ba tháng qua đúng vậy các hạ hẳn có sâu xa với huyền cơ tông sao k h ô n như phong cao mày hắn suy đoán một hồi và vẻ mặt tâm trầm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 diệp huyền tuyệt đối là đệ tử thế lực đối địch với huyền cơ nếu kẻ này muốn chết như vậy vậy thì không thể trách được hắn sau khi chém giết kẻ này lại bẩm báo với huyền cơ tông nói không chừng còn có ban thưởng gì đó tâm nghiệm đến tận đây không như phong quát một tiếng chỉ trong nháy mắt hơn mười tên võ giả dưới trướng hắn lao tới tấn công diệp huyền tờ từng đạo hào quang huyền lực như thủy triệu bao phủ diệp huyền vào bên trong diệp huyền cười cười l ạ n h lùng trường kiếm rút lên lập tức vô số kiếm quang nợ rộ những kiếm quang rậm rậm chẳng trịt giống như sóng to gió lớn bao phủ chung q u n h lúc này hơn mười tên thiên vũ sư tứ giai bị chém giết ngay l cùng lúc đó đỉnh đầu diệp huyền xuất hiện tối say màu đen tối say đón gió bành t r ư ớ n g và nhanh chóng biến lớn nện vào tên vũ tông ngũ giai đình ị ngô ú c kết h ợ phong ồ n ngũ phẩm của diệp huyền lực của c phẩm Diệp h ê n kinh n tỏa tức ra khí ư cường như ờ i Điên vài giả vũ tông liên đó đầu tên quần xuống, tông không ngừng ngăn cản. Trong đó đầu lĩnh khúc như phong huyết ép vũ và tục thổ khúc c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 Đối nghịch với quốc gia chúng ta chính là đối nghịch chúng khúc trong a chính nghịch cơ tông. Tiểu tử, chết chắc rồi, huyền cơ tông. ngươi là đối với Tiểu tử, ồ i huyền không h qua tông cơ c sẽ bỏ ư ơ i mấy i thù trả hôm hoàn nay sẽ g p lần. Trong Đi mau. m ấ tên còn sống có một tên vũ tông ngũ g a i nhị trọng còn sống sót duy nhất hắn gào to một tiếng sau đó lướt đi muốn đi d i ệ p huyền cười lạnh không quan tâm nếu như để bọn chúng chạy khỏi nơi này thì hắn không cần ra ngoài l à n lộn nữa hừ ngày khác hoàn trả gấp m ộ ư ơ i lần không có cơ hội diệm huyền cười một tiếng hắn cũng không phải kẻ thích giết chóc vô duyên vô cớ lúc này hồn thiên diệm ma bàn như núi trực tiếp chấn áp đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang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 rất nhiều thế lực tụ tập nội thành chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể ở nhìn thấy tòa tháp cao ở khu vực trung tâm hay không đây chính là thất bảo tháp của hạo tiên h đế quốc chúng ta nghe nói bên trong có nhiều bảo vật phục d ư ỡ n g rất nhiều cao thủ hoàng tộc là trụ cột tinh thần của hạo tiên h đế quốc chúng ta hào quang của thất bảo tháp bao phủ cả đế đô che chở dân chúng hạo tiên h đế quốc không bị kẻ khác xâm chiếm la thành vẻ mặt hưng ơ phấn nói ra d i ệ p huyền cũng nhìn theo thủ thế la thành trung tâm đế đô to lớn nơi đó có một tòa bảo tháp bảy màu cao vút trong mây và tỏa ra hào quang trói mắt chiếu sáng thành hạo tiên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 loại vực giới cấm chế như vậy không khó bố trí nhưng lại có yêu cầu cực kỳ quan trọng đó là phải có cường giả vũ hoàng bát giai dùng huyền nguyên thúc d i ụ c mới được võ giả từ bắt đầu tới tam giai sẽ tu luyện huyền khí t ừ tới lục giai tu luyện là huyền lực mà thất tới cựu giai sẽ tu luyện huyền nguyên loại vực giới cấm chế như thế này nhất định phải có huyền nguyên của vũ hoàng bát giai mới xê thể thúc d i ụ c mà khác cho dù là vũ vương thất giai đ ỉ n h phong cũng không thể làm được trong tư liệu của mặt ra trên đ ộ n cảnh bình nguyên có m ư ơ i thế lực lớn trong đó chỉ có ba thế lực có vũ vương thất giai đình phong nhưng không ai biết có vũ hoàng bát g a i tồn tại hay không hôm nay hắn nhìn thấy vực giới cấm chế Diệp huyền lập tức mặc kệ thế lực khác có cường giả vũ hoàng bắt giai hay không ít nhất tại hạo thiên đế quốc là có vào lúc này diệp huyền càng cảnh giác với huyền cơ tông sâu hơn ngay cả thủ đô hạo thiên đế quốc cũng có cường giả võ hoàng như vậy huyền cơ tông là top ba trong mười thế lực lớn làm sao không có diệp huyền không chút hoài nghi việc này nhìn thợ bị é mặt diệp huyền giật mình s ư ơ n g sở la thành thập p h ầ n vui vẻ hiển nhiên hắn tự hào khi nhìn thấy diệp huyền gật mình với hào quang của đế đô đây là cảm giác sùng bái đế quốc từ tận đáy lòng của mình diệp thiếu chúng ta vào thành đi la thành vung tay lên lúc này đi tới cửa thành trong lúc tự giới thiệu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 chỉ thấy một đầu song đầu liệt điệu từ trên trời ra á xuống lông vũ của nó như lửa chẳng khác gì một đoá hỏa diễm đang thiếu đốt càng làm cho người ta khiếp sợ chính là thanh niên ngồi xếp bằng trên đó thanh niên này chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mái tóc tung bay tùy vợ môi kinh h bạc đôi mắt sáng ngời còn mang theo một tiếng o n độc h o a n h thanh niên này khống chế con chim bay thẳng về phía cửa thành như chỗ không người vào lúc này người kia lao thẳng vào đội ngũ la ra tất cả kinh phong cồn g l o ạ n bao phủ người la ra đôi mắt con chim này hung ác nó hoàn toàn không sợ hãi nhân loại phía dưới và vung trảo về phía trước trả của Không、tốt. trong ố t t lòng người la ra giật mình vội vàng kéo la thành lui về phía sau khó khăn lắm mới tránh được điện quan g xuất hiện nó giống như dao găm cũng kéo vài miệng vết thương trên mặt la thành hai tên hộ vệ ở gần không có may mắn như vậy trực tiếp bị kính phong quét qua thân thể bọn họ bay ra ngoài sắp mặt tái nhợt một tia máu tươi chạy ra khỏi khoẻ miệng